Sau đây mời các bạn tiếp tục nghe chuyện Huyền Thiên Hồn Tôn, một siêu phẩm của tác giả Ảm Ma Sư, chương 401, Bách Liên Đại Trận. 1. Nhìn thấy ánh mắt nghi hoặc của những người đứng xung quanh, Diệp Huyền thản nhiên mở miệng. Ta biết rõ trong số các ngươi có không ít người, sau khi nghe nói bị phái tới cho ta thì trong lòng đều cảm thấy không với ý. Huyền thiếu. Âu Dương Tiêu Sơn đang muốn ngắt lời thì bị Diệp Huyền cắt đứt. Được rồi, Âu Dương thống lĩnh ngươi cũng không cần nhiều lời, trước khả năng phân biệt ấy Diệp Huyền ta vẫn có. Những người kia đều đưa mắt nhìn nhau, trong mắt lộ ra vẻ nghi hoặc, không rõ rốt cuộc là Diệp Huyền muốn làm gì nữa. Lại nghe Diệp Huyền thản nhiên nói. Những điều các vị lo lắng ta cũng hiểu rõ, Diệp Huyền ta đây cũng không phải loại người ép buộc khiến người khác khó chịu, cho nên ở nơi này ta hứa với mọi người một điều. Điều này chính là một khi các vị hoàn thành nhiệm vụ thì chỉ cần có người không muốn làm tư quân của Diệp ra ta, muốn trở lại cấm vệ quân, Diệp Huyền ta đều sẽ đồng ý, tuyệt đối không làm việc ngăn cản tài lộ của người khác. Ồ! Diệp Huyền vừa nói những lời này ra thì toàn trường liền sôi trào, tất cả mọi người liền bàn tán với nhau. Điều bọn họ lo lắng lúc trước chính là việc này, không ngờ Diệp Huyền lại nói ra. Chỉ là lời Diệp Huyền nói ra cũng không thể khiến cho bọn họ thả lòng được, bởi vì triệu kính bệ hạ rõ ràng đã ban bọn họ cho Diệp Huyền rồi, nếu mình muốn trở lại cấm vệ quân, liệu bệ hạ sẽ đồng ý hay sao? Nếu như bệ hạ không đồng ý thì lời hứa của Diệp Huyền căn bản không làm được gì. Giống như hiểu rõ nỗi lo lắng của mọi người, Diệp Huyền thản nhiên nói ta biết rõ trong lòng các vị đang nghĩ gì, các vị cứ yên tâm đi. chỉ cần các ngươi muốn trở lại cấm vệ quân thì ta sẽ tự mình nói rõ với bệ hạ. Diệp Huyền ta cam đoan tại chỗ này, triệu kính bệ hạ tuyệt đối sẽ không từ chối hay khó dễ gì các ngươi. nói tới đây, Diệp Huyền nhìn Âu Dương Tiêu Sơn đang đứng bên cạnh. Âu Dương thống lĩnh, lời hứa này cũng có tác dụng với ngươi. lời hứa này của Diệp Huyền khiến cho tất cả cấm vệ quân ở đây đều lộ ra vẻ rúng động, bao gồm cả Âu Dương Tiêu Sơn cũng như vậy. tất cả mọi người đều không hiểu. Trên mặt đầy vẻ nghi hoặc, không hiểu vì sao Diệp Huyền lại hứa như vậy. Mỗi người đều có trí riêng, Diệp Huyền ta chưa bao giờ làm chuyện ép của người khác. Bất quá, ta tin tưởng trong số các vị có mặt ở đây, nhất định cũng có người muốn thay đổi hoàn cảnh, gia nhập trận doanh của Diệp gia ta. Nên này ta cũng có một lời cam đoan. Ánh mắt Diệp Huyền sáng ngời, tản mắt ra thần quang khiến mọi người không dám nhìn thẳng. Diệp Huyền ta hứa rằng, tất cả cấm vệ quân nguyện ý gia nhập Diệp gia ta, cuộc đời sau này sẽ bước sang một giai đoạn mới. Đồng thời. Ta cũng dám hứa chắc rằng, sau khi gia nhập diệp ra ta, trong vòng 5 năm, thực lực của các người ít nhất đều sẽ tăng lên nhất dài. Ngực cái gì? Tăng lên nhất dài? Nó đùa gì vậy chứ? Tăng lên nhất dài? Như vậy chẳng phải là nói chỉ cần ta gia nhập diệp ra thì trong vòng 5 năm có thể trở thành võ tông ngũ dài hay sao? Lần này, sự khiếp sợ của mọi người còn sâu hơn cả lần trước, cả khu rừng nhỏ này giống như sắp nổ tung tới nơi, rốt cuộc không cách nào giữ được bình tĩnh nữa. Người kinh hãi nhất vẫn là Âu Dương Tiêu Sơn thống lĩnh, quả bom mà Diệp Huyền ném ra quả thật là quá lớn. Nếu như lời Diệp Huyền nói là thật thì Âu Dương Tiêu Sơn gã căn bản không cần suy nghĩ, tuyệt đối sẽ là người đầu tiên gia nhập Diệp gia. Gã bây giờ là võ tông ngũ giai, tăng lên nhất giai thì chính là võ Tôn lục giai, tuyệt đối sẽ trở thành người mạnh nhất Lưu Vân quốc trong vòng trong năm nay, thực lực cỡ này gần như có thể tung hoành khắp Liên minh thập tam quốc. Hấp dẫn lớn như vậy, gã căn bản không thể nào chống cự được. Chỉ là Lời Diệp Huyền nói thật sự có thể thực hiện được hay sao? Giống như hiểu rõ nỗi nghi hoặc trong lòng Âu Dương Tiêu Sơn, Diệp Huyền nhìn về phía hắn, "Âu Dương Tiêu Sơn thống lĩnh, lời hứa này của ta cũng giống như cái trước đó, cũng có hiệu lực đối với ngươi." Những lời này lập tức khiến cho rất nhiều cấm vệ quân ở đây mất bình tĩnh lần nữa. Vốn xem Triệu Kính Bệ Hạ và Sở Vân Phi đại nhân cung kính với Diệp Huyền như vậy, không ít người ẩn ẩn có chút tin tưởng lời Diệp Huyền nói, chỉ là sau khi nghe thấy những lời hắn nói với Âu Dương Tiêu Sơn thống lĩnh thì mọi người lại cảm thấy hoài nghi. Âu Dương Tiêu Sơn thống lĩnh là võ tông ngũ dai, để thăng nhất gia chính là võ tôn lục dai. Cường giả cỡ này, ở Liên minh Thập tam Quốc đã là hiếm thấy, một thiếu niên như Diệp Huyền thật sự có thể làm được điều này hay sao? Thế này thật là không hề có căn cứ gì hết. Tất cả mọi người lại do dự, trong lòng dối thành một đoàn. Đây là lời hứa của Diệp Huyền ta. Các ngươi có thể tin, cũng có thể hoài nghi, trong khoảng thời gian này tất cả các ngươi có thể suy xét cân nhắc, ta cũng không bắt ép. Tất cả cấm vệ quân nguyện ý gia nhập Diệp ra ta. Đều có thể tùy thời tới tìm ta, bất quá ta phải nói trước, một khi quyết định gia nhập Diệp gia ta thì tuyệt đối không thể đổi ý. Bằng không, ta sẽ khiến cho kẻ đó hối hận cả đời. Những người trần trừ, Diệp Huyền ta tuyệt đối không cần. Các vị giải tán đi. Rất lời, Diệp Huyền liền xoay người chuẩn bị rời đi. Diệp Huyền Đại Sư xin đợi đã. Đúng lúc này, một thủ lĩnh cấm vệ quân bước tới trước mặt Diệp Huyền, quỳ gối quỷ xuống. Thuộc hạ Lưu Hiểu Long, nguyện ý gia nhập Diệp ra, đi theo Diệp Huyền Đại Sư. Người này là một thiên võ sư tứ dai nhị trọng, năm nay đã gần bốn mươi tuổi, mấy năm gần đây, tu vi đình trệ, không tăng trưởng gì hết. Chính bản thân gã hiểu rõ, nếu như gã vẫn còn tiếp tục ở lại trong cấm vệ quân, với thiên phú của gã, qua mười năm nữa, cùng lắm cũng chỉ có thể trở thành thiên võ sư tam trọng, vị trí mà gã đang ngồi đây cũng sẽ có lúc phải nhường lại. Lời hứa hẹn của Diệp Huyền hôm nay nhất thời khiến cho gã động lòng, đã làm việc luôn luôn lớn mật, phong đẳng, hơn nữa gã cũng không có người thân, cho nên đối với đề nghị của Diệp Huyền. Gần như không chút do dự liền hạ quyết định. Tốt, tốt lắm. Diệp Huyền gật đầu. Lát nữa người tới xe ngựa của ta, ta sẽ dạy cho ngươi một số thứ. Có Lưu Hiểu Long dẫn đầu, rất nhanh, lại có thêm vài cấm vệ quân đáp ứng gia nhập Diệp ra. Chương 402, Bách Liên Đại Trận, 2. Ngoài ra, phần lớn cấm vệ quân còn lại đều không hề động đậy, Diệp Huyền cũng không để ý. Đội ngũ lại tiếp tục lên đường. Không bao lâu sau, những cấm vệ quân đồng ý gia nhập Diệp ra đều đi tới trong xe ngựa của Diệp Huyền. Đối với mỗi cấm vệ quân, Diệp Huyền đều chỉ điểm bọn họ tu luyện một chút, hơn nữa căn cứ vào công pháp của bản thân mỗi người lại tiến hành sửa chữa một chút, cuối cùng còn dạy cho mấy người bọn họ một bộ chiến trận. Bộ chiến trận này tên là Bách Liên Đại Trận, là một loại trận pháp liên kết huyền khí lại với nhau, sau đó kết hợp cùng một chỗ để đề thăng sức chiến đấu. Câu điểm lớn nhất của bộ chiến trận này chính là mênh mông như biển chứa trăm sông, có thể dùng nạp bất kỳ loại huyền khí thuộc tính nào lại với nhau thậm chí ngay cả võ hồn chi lực của các người cũng có thể liên kết và đề thăng. còn có một ưu điểm rất lớn nữa chính là tình biến hóa mạnh, mặc kệ bao nhiêu người đều có thể tạo thành bách liên đại trận, hai người cũng được, mười người cũng được, một trăm người cũng có thể, không có hạn chế nào, bất quá nhân số càng nhiều thì uy lực lại càng lớn. bây giờ ta liền dạy tâm pháp, cách bố trí và biến hóa của bách liên đại trận này cho các ngươi, các ngươi nhớ kỹ cho ta. hắn truyền miệng tại chỗ, mấy cấm vệ quân kia đều đứng bên cạnh đọc nhầm. Mấy cấm vệ quân này vốn cho rằng Diệp Huyền sẽ dạy công pháp nghịch thiên nào đó, hoặc là ban cho bọn họ loại đan dược đặc biệt chẳng hạn, không ngờ chỉ tiến hành cải biến rất nhỏ trên công pháp của bọn họ, trong lòng lập tức cảm thấy thất vọng, hoài nghi quyết định của mình có phải là sai rồi hay không. Dù sao thì bọn họ quyết định tin tưởng Diệp Huyền phần lớn là bởi vì quan hệ của Diệp Huyền và Hoa La Huyền Đại Sư cùng với Khô Trần Đại Sư, không ngờ Diệp Huyền một không cho đan dược, hay không dạy công pháp cường đại, cho nên bọn họ cảm thấy nghi ngờ cũng là việc không thể tránh khỏi bởi vậy cho nên mặc dù đang học tâm pháp và biến hóa của bách liên đại trận, mấy người này cũng không yên lòng lắm. chỉ có điều dần dần trong lòng mấy người cũng cảm thấy rúng động thật lớn. bọn họ vốn cho rằng bách liên đại trận này cũng chỉ là một bộ chiến trận bình thường mà thôi. nhưng sau khi nghe xong tâm pháp của bách liên đại trận này thì lập tức hiểu rõ, giá trị của bách liên đại trận quả thật lớn tới mức không cách nào đo lường được. căn cứ miêu tả trên tâm pháp, bách liên đại trận do nhóm hai người tạo thành, quy lực có thể đẩy thăng lên gấp hai thành so với năng lực vốn có của hai người. Nếu là ba người thì chính là ba thành, tới mười người thì chính là gấp đôi. Mà tới khi tổ hợp một trăm người tạo thành bách liên đại trận thì đủ để đề thăng thực lực mỗi người lên gấp mấy chục lần. Tạm thời không nói tới trăm người, chỉ riêng bách liên đại trận mười người thôi, thực lực của mỗi người đã đề thăng gấp đôi, bấy nhiêu cũng đủ khiến bọn họ không dám mơ tới. Có thể nói, thực lực như nhau, cho dù nhân số của đối phương có nhiều gấp đôi đi nữa, cũng chưa chắc có thể chống lại nổi khi bọn họ liên thủ. Bọn họ nghĩ tới thôi cũng cảm thấy trong lòng run lên. Nhìn vẻ mặt hững hờ không để ý của Diệp Huyền, sự coi nhẹ trong lòng bọn họ liền triệt để biến mất, cảm thấy vô cùng hoài nghi Diệp Huyền thật sự là một thiếu niên chỉ mới 16 tuổi thôi sao. Sau khi Diệp Huyền dậy xong hết thì nghiêm mặt nói, Bách Liên đại trận này, không có lệnh của ta thì các ngươi nhất định không thể tự ý chuyển thụ ra ngoài. Hơn nữa Bách Liên đại trận có một chỗ tốt khác chính là nếu như lúc mấy người các ngươi tu luyện mà dùng hình thức đại trận để tu luyện thì tốc độ tu luyện của các ngươi sẽ đề thăng rất nhiều, Nhân số càng nhiều thì hiệu quả càng tốt Ta hy vọng 10 ngày sau mấy người các ngươi có thể liên thủ thi triển bách liên đại trận này, được rồi, đi xuống đi. Dạ. Mấy người Lưu Hiểu Long vẻ mặt hớn hở lui xuống. Hiểu Long, Diệp Huyền Đại sư dạy cái gì cho các ngươi vậy? Nhìn các ngươi kích động tới vậy, có phải là cho các ngươi đan dược gì hay không? Phẩm cấp gì vậy? Mau nói nghe thử đi. Mấy cấm vệ quân còn lại đã sớm chú ý tới mấy người này, sau khi nhìn thấy vẻ hớn hở trên mặt mấy người thì lập tức nhào lên hỏi. Chỉ là mấy người Lưu Hiểu Long lại ngậm chặt miệng không nói vẻ mặt thần thần bí bí, không nói gì hết. mấy người tụ lại cùng nhau nghiên cứu bách liên đại trận này, khiến cho mấy người còn lại buồn bực không thôi. chỉ là nếu như muốn bọn họ quyết định đầu nhập vào diệp huyền thì bọn họ thật sự không thể nào hạ quyết tâm được. trong những ngày kế tiếp, mấy người diệp huyền tu luyện trong xe ngựa, còn mấy người lưu hiểu long thì ở bên ngoài nghiên cứu bách liên đại trận. ngoài ra, bọn họ cũng đều thử qua công pháp mới mà diệp huyền đã điều chỉnh. lúc chưa thử thì không thấy có gì lạ, nhưng vừa thử xong một cái thì mấy người lại càng hoảng sợ hơn. Huyền khí vẫn luôn trầm lặng như tử khí trong cơ thể bọn họ bao năm nay. Lúc trước có tu luyện kiểu gì cũng không tăng lên được chút nào. Bây giờ cư nhiên lại sinh động trở lên. Ba ngày trôi qua, mấy người đều có thể cảm giác được rõ ràng huyền khí trong cơ thể đang tăng lên. Đặc biệt là Lưu Hiểu Long, huyền lực của bản thân gã đã đạt tới thiên võ sư nhị trọng đỉnh phong. Lần này huyền lực vừa mới ngò ngè đẩy thăng một chút, thì lập tức có một loại xúc động muốn trùng kích thiên võ sư tam trọng. Điều này khiến cho gã lại nóng danh trọng, thiếu chút nữa đã khóc giống lên lúc này mấy người bọn họ mới hiểu được công pháp mà Diệp Huyền đã sửa đổi kia đáng sợ thế nào, đồng thời trong lòng cũng cảm thấy vô cùng khiếp sợ. thân là cao tầng trong cấm vệ quân, công pháp mà bọn họ tu luyện cũng không phải mặt hàng bình thường. ở Lưu Văn Quốc này, trên cơ cản đều có uy danh hiển hách, mà thiếu niên Diệp Huyền 16 tuổi này, có thể khiến cho công pháp mà bọn họ tu luyện có thể đề thăng tới mức này, thực lực cỡ ấy, trước kia đừng nói là thấy, căn bản là chưa hề nghe qua bao giờ. công pháp hắn tiện tay sửa chữa một chút liền có thể đề thăng phẩm giai của công pháp. Tạo nghệ cỡ này, đừng nói là võ tông ngũ dai, ngay cả võ tôn lục giai cũng không thể làm được, ít nhất cũng phải là võ vương thất giai mới có chút khả năng. Phát hiện cỡ này, mọi người chỉ nghĩ thôi cũng cảm thấy hoảng sợ không thôi. chương 403, Thiên Húc Hành Tình, 1 Ngày thứ 8 Lưu Hiểu Long nốt cuộc đột phá thiên võ sư Tam Trọng Động tĩnh đột phá vừa xuất hiện thì khiến cho tất cả cấm vệ quân đều chấn kinh, dẫn phát một hồi rối loạn trong đội ngũ. Mọi người đều là cao tầng trong cấm vệ quân, cho nên đều hiểu rất rõ lẫn nhau. Lưu Hiểu Long từ sau khi đột phá Thiên Võ sư Nhị trọng xong thì đã 5 năm rồi không hề đột phá nữa. Không ngờ vừa mới đầu nhập vào Diệp Huyền không bao lâu thì đã lập tức tấn cấp một cấp. Nhớ tới lời hứa của Diệp Huyền trước kia, tất cả mọi người đều cảm thấy khiếp sợ. Chẳng lẽ lời Diệp Huyền nói lúc trước đều là thật sao? Nỗi khiếp sợ này còn chưa qua được bao lâu thì vào ngày thứ 9, lại có một cấm vệ quân đầu phục Diệp Huyền đột phá tiết. Tới ngày thứ 10 lại có hai người lục tục đột phá. Trong khoảng thời gian 10 ngày ngắn ng bảy cấm vệ quân đầu tiên đầu nhập và Diệp Huyền cư nhiên có tới bốn người đột phá một cấp, xem như hơn nửa số người. Tất cả cấm vệ quân nghe được tin này thì đều không dám tin, thật sự chấn kinh. Nếu như nói một người hai người là ngoài ý muốn, hai người ba người là trùng hợp, thì bốn người nhất định không thể dùng vận khí để giải thích nữa rồi. Trong lúc nhất thời, lời hứa của Diệp Huyền lúc trước lại không ngừng vang vọng trong đầu của mỗi người. Chỉ là lần này mọi người không còn là hoài nghi nữa, mà là cảm thấy nửa tin nửa ngờ. Trong khoảng thời gian vài ngày ngắn ngủi tiếp theo liền có gần 30 cấm vệ quân quyết định đầu nhập vào dưới trướng Diệp Huyền. Quả thật, nếu như bọn họ trở lại cấm vệ quân thì địa vị cao thượng thật đấy, thân phận cũng không tệ. Nhưng với thiên phú của phần lớn bọn họ, đời này xem như chỉ có thể dừng lại ở đây mà thôi. Nhưng nếu như đi theo Diệp Huyền thì lại có thể bay vọt ở thực lực. Tới lúc đó, địa vị và danh dự còn không phải muốn là có hay sao? Đối với những cấm vệ quân đầu nhập vào dưới trướng của mình, Diệp Huyền lại tiến hành chỉ điểm và dạy bách liên đại trận như lệ thường. Chỉ là đối với những người gia nhập sau. Hắn cũng không chỉ điểm kỹ càng như mấy người đầu tiên, theo số lượng cấm vệ quân đầu nhập vào Diệp Huyền ngày càng nhiều, người đột phá cũng không ngừng gia tăng. Trong khoảng thời gian 20 ngày ngắn ngủi, gần như có một nửa cấm vệ quân thực lực để thăng một cấp, cho dù không đột phá thì thực lực cũng để thăng không ít. Đây cũng không phải là vì những gì Diệp Huyền chỉ điểm thần kỳ cỡ nào, mà là những cấm vệ quân này phần lớn đều vì đủ loại nguyên nhân nào đó, khiến cho thực lực đình trệ ở giai đoạn nào đó, bởi vì không có được công pháp và chỉ điểm tốt, cho nên không cách nào tiến thêm được. Bây giờ có Diệp huyền chỉ điểm, tu vi của cả đám bọn họ liền có chỗ buông lỏng, tự nhiên cũng vì vậy mà đột phá tới cảnh giới tiếp theo. Còn Âu Dương Tiêu Sơn cũng là ở ngày thứ 12 đáp ứng gia nhập Diệp gia, thứ khiến cho gã đồng ý cũng không phải vì cấm vệ quân lục tục đột phá, mà chính là Bách Liên đại trận. Trong một lần luận bàn, sau khi Lưu Hiểu Long và mấy thiên võ sư khác liên thủ, cư nhiên có thể liên tục đỡ được mấy chiêu tấn công của Âu Dương Tiêu Sơn hắn, khiến cho gã triệt để chấn kinh, đồng thời cũng khuất phục được gã. Thực lực của mấy người Lưu Hiểu Long Gã đều hiểu rất rõ. Diệp Huyền trong khoảng thời gian ngắn ngủn không tới một tháng có thể khiến cho mấy thiên võ sư tứ sai liên tục đỡ được mấy chia của võ tông ngũ sai như gã. Chuyện như vậy quả thật giống như lời nói vô căn cứ, hoàn toàn vượt khỏi tưởng tượng của gã, cũng khuất phục nội tâm của gã. Đối với việc Diệp Huyền có thể khiến cho mình đột phá võ tông lục sai, gã ẩn ẩn có chút tin tưởng. Mặc dù cũng không thể khẳng định hoàn toàn được, nhưng cơ hội như vậy, gã không cho phép bản thân mình bỏ lỡ. Tới lúc này, trọng gần trăm cấm vệ quân. Khoảng trừng 81 người quyết định gia nhập Diệp ra, cuối cùng chỉ còn lại 10 người là vẫn chưa hạ quyết định. Được rồi, những người còn lại cũng không cần quyết định nữa, sau khi kết thúc nhiệm vụ lần này, các ngươi liền trở lại Vương Thành đi. Lời Diệp Huyền nói ra trực tiếp chặt đất vận mệnh của mấy người này. Diệp Huyền Đại Sư, bây giờ vẫn còn chưa tới thiên Húc hành tỉnh, hẳn là vẫn còn thời gian, để cho chúng ta suy nghĩ thêm. Mười mấy người kia lập tức trở nên nóng này, không cần nói nhiều nữa. Tới bây giờ các ngươi vẫn còn chưa quyết định đã nói rõ các ngươi có quá nhiều băn khoăn đối với việc gia nhập Diệp gia ta. Nếu đã như vậy thì cũng không cần phải cố ép cuộc làm gì nữa. Diệp Huyền lắc đầu. Mười mấy người này cứ mãi do dự, đến tận lúc này rồi mà con không chịu đầu nhập vào mình. Rõ ràng không phải trong lòng có chỗ băn khoăn gì, mà căn bản chính là kiểu người do dự không quyết. Người như vậy, cho dù lúc này nguyện ý ra nhập Diệp ra thì Diệp Huyền cũng không chịu. Nếu như không phải vì muốn để lại một số cao thủ ở gia tộc thì Diệp Huyền căn bản cũng không muốn làm thế này. Dù sao thì người mạnh nhất trong số đám người này là Âu Dương Tiêu Sơn, ở trong mắt Diệp Huyền cũng không phải người cần thiết phải chào mời. Trong những ngày tiếp theo, Diệp Huyền bắt đầu toàn lực chỉ đạo mọi người tu luyện bách liên đại trận. Mấy cấm vệ quân này, thực lực tổng thể cũng không tệ, nhưng cũng không phải mạnh vô địch thủ gì. Đề thăng thực lực riêng lẻ từng người thì rất chậm, nhưng nếu như là đề thăng tổng thể thì lại đơn giản hơn rất nhiều. Có Diệp Huyền tự mình chỉ điểm, bách liên đại trận nhanh chóng thành hình, 81 người này phối hợp cùng với nhau cũng không phải rất thuần thuộc. Mà những cấm vệ quân không đầu nhập Diệp Huyền thì chỉ có thể trơ mắt nhìn những đồng đội trước kia của mình thao luyện cùng với nhau, thực lực đột nhiên tăng mạnh, trong lòng cả đám cảm thấy hậm hực, nhưng lại không phải làm gì. Mười ngày sau, đội ngũ lốt cuộc tiến vào thiên húc hành tình. Ven đường sơn lâm rậm rạp, đồng ruộng màu mỡ. Nhìn vào lãnh địa mà tương lai mình phải bảo hộ, trong lòng của những cấm vệ quân này cũng là trăm mối ngổn ngang. Một số thành trấn xuất hiện ven đường, mấy người Diệp Huyền đều trực tiếp cách ra một đoạn, cũng không đi vào quấy giày. Cho dù đi ngang qua một ít thành trì, Diệp Huyền cũng không tiến vào. Những dù sao đội ngũ của bọn họ đồ sộ như vậy, bất luận là đi ngang qua thành trì nào cũng đều dẫn phát một hồi rối loạn. Vài ngày sau, lại có một thôn trang xuất hiện trước mắt mọi người. Chương 404, Thiên Húc Hành Tình, 2. Huyền Thiếu, mấy cái thôn trang ở gần đây hình như có chút kỳ quái. Nhân khí so với những thôn trang chúng ta đi ngang qua trước kia quả thực là kém quá nhiều, hoàn cảnh khu vực này hẳn là sẽ tốt hơn mấy thôn trang trước một chút. Âu Dương Tiêu Sơn đi tới bên cạnh Diệp Huyền nhíu mày bầm báo. Trong lòng Diệp Huyền có chút nghi hoặc. Nơi này là ở giữa Thiên hốc hành Tỉnh, vị trí địa lý rất tốt. Nhưng những tiểu chấn và thôn trang bọn họ đi ngang qua trước kia, nhìn qua từ xa lại lạnh lẽo trông vắng, căn bản không náo nhiệt bằng những chấn nhỏ trước kia, thậm chí cũng rất ít thấy bóng dáng xe ngựa thương đội đi lại trên quan đạo. Đi, thôn trang ở phía trước hẳn là Mặc Lâm thôn, vào xem thử đi. Đội ngũ đi vào trong Mặc Lâm thôn, chỉ thấy ở cửa ra và trong thôn có không ít dân chúng đang đứng. Mấy ngàn người đứng túng tụng ở đó, ở phía trước nhất là một lão đầu gây yếu chống quải trượng, nâm nớp lo sợ đi tới. Các vị hảo hán, mặc lâm thôn chúng ta tháng này chỉ có thể gom góp ra được bấy nhiêu tiền mà thôi, kính xin các vị hảo hán dơ cao đánh khẽ. Tiền bảo cây lần sau chúng ta nhất định sẽ góp bù vô phần lần này. Lão đầu kia run rẩy dơ tay, đưa một túi tiền lên, bên trong đặt một sấp huyền phiếu, tổng số gần 10 vạn. Một màn này khiến cho mấy người diệp huyền kinh ngạc không thôi. Nhìn thấy Âu Dương Tiêu Sơn không nhận túi tiền. Lão đầu lập tức nóng nảy, quỳ xuống không ngừng dập đầu. Các vị hào hán, kính xin các người rộng lòng từ bi, mặc lâm thôn chúng ta lần này thật sự không thể nào gom ra được nhiều như vậy, nếu không thì xin thông thả cho vài ngày nữa, năm ngày thôi, năm ngày sau các người lại tới, chúng ta nhất định sẽ gom góp đủ huyền tệ mà. Thôn trưởng, nói nhiều với bọn họ làm gì, lũ thổ vị uống máu ăn thịt người này, chúng ta liều mạng với bọn chúng. Trong đám người đột nhiên có một đám võ rảo ra, mấy chục người nổi giận đùng đùng vọt tới chỗ mấy người diệp huyền. Ánh mắt kia hận không thể bầm thay mấy người Diệp Huyền ra làm vạn đoạn, vũ khí trong tay đều chém màu ảo xuống người mấy người Diệp Huyền, lùi lại, sắc mặt Âu Dương Tiêu Sơn trầm xuống, không đợi gã lên tiếng, một đám cấm vệ quân đã tiến lên, ra tay một phen, chỉ nghe tiếng rầm rầm rầm vang lên không ngừng, cơ hồ chỉ trong nháy mắt, mấy chục võ giả dẫn đầu kia đều nằm lăn lộn trên đất, đau đớn kêu rên, những võ giả còn lại nhìn thấy một màn này thì trong mắt có hoảng sợ, cũng có phẫn nộ, các vị hảo hán xin bớt giận, xin bớt giận lão đầu thôn trưởng kia bỏ tới, sợ hãi mở miệng, thân thể không ngừng run rẩy. Diệp Huyền nhướng mày, các vị, ta thấy hình như là các người hiểu lầm chuyện gì rồi. Nói xong hắn quay sang Âu Dương Tiêu Sơn nói, Âu Dương thống lĩnh, cho người thời gian một nén nhang, mau tìm hiểu rõ mọi chuyện. Nhìn thấy mấy người Diệp Huyền không có vẻ hung thần ác sát gì, lão đầu kia lập tức ngây ngẩn cả người. Một lát sau, Âu Dương Tiêu Sơn rót cuộc cũng tìm hiểu rõ ràng mọi chuyện. Hóa ra Mặc Lâm thôn này là thuộc về vệ thành của Tinh Thành Thiên độ Thành thuộc Thiên Húc Hành Tỉnh. Không lâu trước kia, ở xung quanh đột nhiên xuất hiện một đoàn thổ phỉ tên gọi uy hổ mã tạc đoàn. Bọn chúng chu đóng ở gần đây, hơn nữa còn thông báo cho từng thôn trang, từng chấn nhỏ, mỗi quý đều phải giao đủ tiền bảo kê cho bọn chúng. Lúc mới bắt đầu, gần như tất cả thành chấn và thôn trang đều không đồng ý, thậm chí còn lập nên đội ngũ trinh phạt. Thật không ngờ, thực lực của uy hổ mã tạc đoàn này vô cùng đáng sợ, đội ngũ trinh phạt còn chưa đi tới danh trại của đối phương thì đã bị trận lại ở giữa đường, tử thương thảm trọng. Các thành trấn lớn vội vàng báo cáo tin này cho vệ thành, vệ thành cũng đã phái vệ quân tới đây tiến hành tiễu trừ, chỉ là mấy lần tiễu trừ kia, tuy rằng lúc xuất phát thì thanh thế lớn lắm, nhưng rốt cuộc đều thất bại rút lui. Còn mấy thành trấn kia thì bị đoàn mã tạc huyết tẩy, cũng có thành trấn cầu viện với thiên đô của tỉnh thành, chỉ là tin tức cần viện như đa ném vào biển rộng, còn thành trấn cầu viện kia thì bị đoàn mã tạc ghé qua, tổn thất thảm trọng, trong khoảng thời gian ngắn, những thành trấn phụ cận lòng người bàng hoàng. Tất cả mọi người không dám tiếp tục phản kháng đám uy hổ mã tặc đoàn này nữa, chỉ có thể ngoan ngoãn phí bảo kê từng quý. Hôm nay chính là ngày uy hổ mã tạc đoàn kia tới mặc Lâm thôn thu tiền bảo kê, cho nên lúc nhìn thấy đội ngũ của Diệp Huyền, lão đầu kia mới có phản ứng như vậy. Cứ nhiên còn có chuyện như vậy, nơi này còn là lãnh thổ của Lưu Vân quốc hay không? Nếu như ngay cả thành vệ quân cũng không cách nào tiêu diệt đoàn mã tặc này, tại sao Thiên Đô thành kia không phái đội ngũ tới? Ta nhớ rõ mỗi hành tình đều có một chi quân đội của vương quốc đóng quân đúng không? Quân đội của thiên húc hành tinh này làm ăn kiểu gì vậy? Cư nhiên để cho một đám mã tạc đoàn ngang ngược càn rỡ như vậy ở xung quanh hành tình. Đám người Âu Dương Tiêu Sơn tới từ Vương Thành đều trợn mắt há hốc mồm, gần như không dám tin vào tai của mình. Bọn họ ở Vương Thành, xưa nay đều không biết ở trong vương quốc cư nhiên còn có chuyện mã tạc đoàn kiêu ngạo cỡ này. Tùng hoành khắp trốn, phóng hòa cướp của, ngay cả quan phương cũng không làm gì được bọn chúng. Các vị hảo hán, các người thật sự không phải uy hổ mã tạc đoàn sao? Lão đầu kia tới lúc này vẫn còn nghi hoặc nhìn mấy người Diệp Huyền, vẻ mặt sợ hãi, rõ ràng là đã bị đám mã tặc kia dọa tới mức ám ảnh rồi. Đại gia, ngươi cảm thấy chúng ta giống mã tặc đoàn sao? Trần Tinh không còn gì để nói. Giống, giống lắm. Lúc này không chỉ lão đầu thôn trường, ngay cả những thôn dân còn lại cũng gật đầu. Đám người Âu Dương Tiêu Sơn cũng cầm nín, đường đường là cấm vệ quân của phương quốc, cư nhiên bị coi thành mã tặc, thật không biết nói gì cho phải. Đại gia, chúng ta thật sự không phải mã tặc. Lãnh dĩnh ngoánh và phượng nhu y bước ra từ trong xe ngựa, dịu dàng nói. Bây giờ ta tin rồi. Lão đầu nhìn hai cô song liền gật đầu. Trong đám mã tặc không có cô nương xinh đẹp như vậy. Huyền thiếu, có mã đội tới đây. Một cấm vệ quân phụ trách canh gác ở bên ngoài đột nhiên tiến và bầm báo. chương 405, là quan làm cướp, 1. Không bao lâu sau, chỉ nghe tiếng vó ngựa lọc cọc rền vang phía xa bụi mù cuồn cuộn. Một đội ngũ mấy chục người ầm ấm, ấm lao tới, nhanh chóng tới gần mặt lâm thôn đồng thời ngáy mắt liền chia đội bao vây cửa thôn của Mặc Lâm thôn. Lũ cướp tới rồi. Toàn bộ Mặc Lâm thôn lập tức hoảng loạn. Nhìn thấy đám người kia, mấy người Diệp Huyền rốt cuộc cũng hiểu rõ vì sao lão đầu nọ lại coi bọn họ thành bọn cướp rồi. Đám cướp này đều mặc khôi giáp chỉnh tề, đi phòng lậm lẫm, bộ dạng kia sao ra còn giống với quân chính quy của vương quốc hơn là cướp. Huyền thiếu, khôi giáp mà lũ cướp này mặc hẳn chính là chế phục của thành vệ quân. Âu Dương Tiêu Sơn nhắc nhở, Diệp Huyền gật đầu, hắn cũng đã nhìn ra điểm này. Tên đầu lĩnh trong lũ cướp kia là một đại hán dâu quay nón, trong đôi mắt như chuông đồng lộ ra hung quang, nhìn thấy mấy người Diệp Huyền thì lập tức nhíu mày một cái, nhưng vẻ mặt lại không chút lo lắng sợ hãi, lạnh lùng nói. Đám người các ngươi là phân bộ nào đó, chẳng lẽ các ngươi không biết mặc lâm thôn này là thôn trấn dưới chướng của bọn ta hay sao? Âu Dương Tiêu Sơn nghe xong thì giận tím mặt, đang muốn xông lên phía trước thì lại bị Diệp Huyền ngăn lại, hắn nhịn không được cười nói. Ta đúng là không biết chẳng lẽ Mặc Lâm thôn không phải thôn trấn dưới chướng Thiên Đô thành hay sao? Từ khi nào thì thành của các ngươi rồi? Thôn trấn của Thiên Đô thành. Tên đại hán khôi ngô kia giống như nghe phải chuyện nực cười lắm, bèn cười ha hả. Ta nói cho người biết, thôn trấn của Thiên Đô thành chính là thôn trấn của uy hổ Mã Tặc đoàn ta, mặc kệ các ngươi là bộ phận nào, đều ngoan ngoãn đi ra cho ta. À, đột nhiên tên đại hán khôi ngô kia nhìn thấy Lãnh Dĩnh Oánh và Phượng Nhu Y đứng trong đám người, trong mắt lập tức lồi ra. Cực phẩm mà, vậy đi, hai cô nương này ở lại Đám các ngươi có thể đi. Đối mặt với đội ngũ hơn trăm người của Diệp Huyền, đám cướp kia cư nhiên không chút sợ hãi, rõ ràng là đã hoành hành ở đây quen rồi. Muốn chết, một đám rác rưởi, cũng không biết tè một vũng ra tự soi coi bản thân mình là Đức Hạnh gì. Trần Tinh tức giận nói. Muốn chết chính là đám người các người đó. Tên đại hán khôi ngô kia mắt lộ hung quang, lạnh lùng đảo mắt nhìn qua mấy người Diệp Huyền. Xem ra các ngươi là người bên ngoài tới, không biết vi bi danh của uy hổ mã tạc đoàn chúng ta. Có biết hậu quả khi đắc tội với uy hổ mã tạc đoàn chúng ta là gì hay không? Ta không biết, cũng không cần biết. Ánh mắt Diệp Huyền trở nên lạnh lẽo, cười lạnh. dạy chúng một bài học cho ta, tên dẫn đầu giữ lại, những kẻ khác thì phế hết đi. Dạ, Huyền Thiếu. Mấy người Âu Dương Tiêu Sơn đã sớm không nhịn được nữa rồi, cả đám liền nhào lên như sói như hổ. Con và nó, con dám động thủ với uy hổ mã tạc đoàn chúng ta, xem ra các người thật sự không biết sống chết là gì, các huynh đệ, chúng ta. Ui da! Tên đại hán kia còn chưa kịp nói xong hết thì đã bị Âu Dương Tiêu sơn giáng cho một cú quyền đấm cước đá bình bịch, gương mặt nháy mắt liền sưng vù như đầu heo. Tiếp theo đó là tiếng kêu la thảm thiết vang lên không ngừng. Từng thành viên của uy hổ mã tập đoàn đều ngã xuống khỏi lưng ngựa. Đối mặt với những cấm vệ quân có thực lực thấp nhất cũng là địa võ sư này, đám mã tặc có thực lực tổng thể tầm võ sư này căn bản không chống cự nổi. Chỉ mới mười mấy giây thì không còn tên mã tặc nào còn ngồi được trên yên ngựa hết. Mau, mau phóng đạn tín hiệu cho ta. Triệu tập đại bộ đội tới, tên đại hán kia khàn giọng la lên, trong đội ngũ lập tức có mã tặc lấy đạn tín hiệu ra, gã còn chưa kịp bắn thì đã bị thủ hạ của Diệp Huyền đập cho nằm bẹp dí trên đất, mặt mũi đầy máu, sau đó lại bị tẫn cho một trận tối mặt tối mũi. Lão đầu thôn trường nhìn tới ngây ra, vội vàng khóc la chạy tới. Các vị, không thể đánh, không thể đánh được đâu, van xin các vị hảo hán, xin đừng đánh nữa mà. Bị hổ mã tặc đoàn tới thu tiền tại thôn trang của mình rồi bị đánh, trách nhiệm này lớn lắm nếu mấy người kia xử lý sạch sẽ đám uy hổ mã tập đoàn thì không nói. nếu như bọn họ đánh xong liền trực tiếp chạy đi thì thôn trang của mình sẽ tiêu đời. cho nên mấy người Diệp Huyền đánh lên người đám uy hổ mã tập đoàn, nhưng lại dọa người dân mặc lâm thôn sợ vỡ mật. được rồi, Diệp Huyền thấy cũng đủ rồi, lúc này mới hô ngừng. các ngươi, rốt của các ngươi là ai? tên đại hán dẫn đầu kinh sợ nhìn mấy người Âu Dương Tiêu Sơn, gã cũng là cường giả cấp bậc địa võ sư, cư nhiên bị những người này đập một cái ngã lăn quay ra đất. Không thể phản kháng được mẩy may, thực lực của đám người kia quả thực vượt xa khỏi tưởng tượng của bọn họ. bốp diệp huyền đạp lên người tên đại hán kia, lạnh giọng nói. Bây giờ là ta tới hỏi các ngươi đám y hổ mã tạc đoàn các ngươi từ đâu tới đây? Có bao nhiêu người? Đại bản doanh ở chỗ nào? Mau nói ra. Tên đại hán kia cắn răng, lạnh lùng nói. Người có biết chúng ta là ai không? Còn không mau thả chúng ta ra. Bằng không thì ngay cả thiên vương lão tử cũng không cứu được các người. Đúng vậy, thả chúng ta ra. Bằng không thì ngươi chắc chắn phải chết. Các ngươi dám phế bọn ta, ta cám cam đoan, các ngươi nhất định không thể sống sót ra khỏi thiên đô thành này. Lũng ngu ngốc từ đâu tới, dám ra tay với uy hổ mã tạc đoàn chúng ta, chẳng lẽ trước khi ra ngoài không chịu thăm dò trước hay sao? Rất nhiều mã tạc nằm bò trên đất đều kêu gào, tới lúc này rồi mà vẫn còn giữ nguyên vẻ kiêu ngạo. Ánh mắt của Diệp Huyền phát lạnh, giết hết cho ta. Chỉ nghe tiếng phập phập phập vang lên liên tục, cấm vệ quân đi theo Diệp Huyền đều giơ tay chém xuống, trong lúc nhất thời. Ngoại trừ tên đại hán dẫn đầu ra thì tất cả mã tặc còn lại đều rơi đầu, máu tươi tuôn thấm đạo mặt đất. Ngươi, các ngươi. Tên đại hán kia giật mình, hoàn toàn nói không nên lời, bị cảnh tượng trước mắt dọa sợ ngây người. Nếu như bây giờ ngươi vẫn không nói thì ta dám cam đoàn lát nữa ngươi sẽ không còn cơ hội nói nữa đâu. Ánh mắt diệp huyền lạnh lùng nhìn tên đại hán kia. Ta nói, ta nói. Tên đại hán kia cắn răng. Vì hổ mã tạc đoàn chúng ta có hơn 300 người, đại bản doanh ở uy Hồ Sơn, tới từ nam thiên hành a Gã hét thả một tiếng, máu tươi phun tung tóe, một cánh tay của tên đại hán kia bị chặt xuống, toàn thân ướt đẫm mồ hôi lạnh, mặt mày trắng bạch. Bạn đang nghe chuyện tại kênh youtube đọc thâu đêm audio, chương 406, là quan làm cướp, 2. Diệp huyền nheo mắt, tới lúc này rồi còn không chịu nói thật, lần sau sẽ không đơn giản là chặt tay thôi đâu, nếu còn tiếp tục nói xạo thì thứ rơi xuống sẽ là đầu của người. Diệt huyền nắm được huyền thức ba động của đối phương, rõ ràng là đang nói dối. Ta nói... Tên đại hán kia sắp khóc ra tới nơi, trên mặt đầy vẻ thống khổ, chán ướt đẫm mồ hôi. Chúng ta thật ra là người của Ngụy gia ở Thiên Đô Thành. Ngụy gia Thiên Đô Thành. Đám người Diệp Huyền liếc mắt nhìn nhau, nói thật, bọn họ cũng không biết rõ về những gia tộc ở Thiên Đô Thành. Biết sợ rồi sao? Còn không bao thả ta ra. Tên đại hán kia giống như cho rằng mấy người Diệp Huyền bị gã dọa sợ, cho nên liền khôi phục vẻ kiêu ngạo kia. Sợ cái đầu ngươi, Thiên Đô Thành có gia tộc họ Ngụy này sao? Ta mới nghe thấy lần đầu đấy. Trần Tinh trận mắt nhìn sau đó chuyển mắt nhìn về phía dân chúng mặc lâm thôn. các người có biết ngụy gia của thiên đô thành không? lão đầu thôn trưởng lắc đầu nói: thiên đô thành căn bản không có gia tộc nào họ ngụy cả. bởi vì đương kim tỉnh đốc hiện nay của thiên húc hành tỉnh tên là ngụy hồng, không có gia tộc nào dám tự xưng là ngụy gia trước mặt tỉnh đốc đại nhân hết. ngươi dám gạt chúng ta? xem ra ngươi không cần cái mạng của mình nữa rồi. ta không có. tên đại hán kia đột nhiên cười lại. ngụy gia mà ta nói chính là ngụy gia của tỉnh đốc ngụy hoành đại nhân. ngươi dám đả thương người của chúng ta? Tỉnh Đốc Đại Nhân nhất định sẽ không dễ dàng bỏ qua cho các ngươi đâu. Bây giờ mau quỳ xuống tha thứ vẫn còn kịp đó. Ha ha, nói đùa gì vậy, ý của ngươi là nói các ngươi là người của tỉnh Đốc ngụy Hoành, vậy sao lại đi làm cướp chứ? Trần Tinh cười ha hả vẻ mặt không tin. Không chỉ gã, những người còn lại ở đây đều lộ ra vẻ trào phúng. Đầu óc của đám mã tặc này đúng là ngập nước hết rồi, cư nhiên dám nói mấy lời như vậy. Đường đường là tỉnh Đốc, thủ hạ của người nắm quyền của thiên húc hành tình cư nhiên lại làm cướp ở thôn trấn xung quanh Nói ra quỳ mới tin được. Diệp Huyền và Âu Dương Tiêu Sơn lại đưa mắt nhìn nhau, ánh mắt trở nên ngưỡng trọng, hai người đều đã nhìn ra, tên đại hán này không giống đang nói bậy. Huyền thiếu, tuy rằng thực lực của đám người kia bình thường, nhưng hình như cũng trải qua huấn luyện, không hề giống mã tạc đoàn bình thường. Âu Dương Tiêu Sơn thấp giọng nói. Diệp Huyền gật đầu, ánh mắt lạnh lùng, hắn cũng đã sớm lấy làm lạ. Có mã tạc đoàn cũng không phải chuyện kỳ lạ gì, vệ thành không tiêu diệt được cũng không lạ luôn. Dù sao thì đoàn mã Tạc Huyết đào chạy ở Lam Nguyệt Thành lúc trước, Thành chủ Lãnh Thiên tiến hành tiểu trừ mấy lần cũng không thành công đấy thôi. Chỉ là sở dĩ tiểu trừ đoàn mã Tạc Huyết đào chạy kia thất bại hoàn toàn là bởi vì Huyết Đao chạy quỷ kế đa đoan, trốn sâu vào bên trong Hắc Phong Lĩnh, tung tích khó dò. Nhưng ở phụ cận tỉnh thành này là một mảnh bình nguyên, cho dù có chút sơn lâm khẽ núi thì cũng không thể nào để cho một đám mã tạc trốn tới mức không thể nào tìm ra được. Ngược lại uy hổ mã tạc đoàn hoành hành mấy tháng ở nơi này, tiểu trừ mấy lần đều không thành công. Vậy thì khiến cho người ta có điều suy nghĩ rồi. Bởi vậy cho nên lúc tên đại hán này nói mình là người của Ngụy gia Tỉnh đốc thì lại khiến cho Diệp Huyền có loại cảm giác bừng tỉnh đại ngộ. Đường đường là Tỉnh đốc, cư nhiên để cho thủ hạ trong phủ tới lãnh địa mà mình cai quản cướp bóc, đúng là coi trời bằng vung. Ánh mắt Diệp Huyền chợt lạnh. Nói như vậy, những người còn lại của các ngươi bây giờ đều đang ở Uy Hồ Sơn sao? Hừ, hôm nay là ngày chúng ta đi thu tiền bảo kê, tất cả huynh đệ đều ở gần đây. Nếu như thế ta không về thì sẽ nhanh chóng đuổi tới đây cho nên ta khuyên các ngươi ngoan ngoãn thả ta ra đi, xem thực lực của các ngươi không tệ. tới lúc đó ta sẽ tiến cử các ngươi cho thủ lĩnh, nói không chừng còn có thể phong cho các ngươi nhất quan bán chức để làm. tên đại hán kia bị sự quyết đoán giết chóc của mấy người diệp huyền dọa sợ, vì vậy huyễn hoặc nên một ổ bánh lớn cho mọi người, nhưng trong lòng thì cười lạnh. ừ, đợi thủ lĩnh tới đây thì tất cả các ngươi đều phải chết, chết tới nơi rồi còn mạnh miệng. Âu Dương Tiêu Sơn hờ lạnh một cái, Huyền thiếu, bây giờ chúng ta phải làm sao bây giờ? Đám mã tặc này đang ở gần đây, chỉ bằng chúng ta tới đó tiêu diệt hết bọn chúng đi, không cần phiền toái như vậy. Diệp Huyền cầm lấy đạn tín hiệu trong tay trên mã tặc lúc nãy, đột nhiên kéo một cái. Chỉ nghe về một cái, một đạo lưu quang màu đen bay vút lên không chung, sau đó đột nhiên nổ tung trên bầu trời. Đạo lưu quang này chia ra làm tám phần, bay ra bốn phương tám hướng, cho dù là ngoài trăm dặm cũng có thể nhìn thấy rõ dấu vết do tám đạo lưu quang màu đen này kéo dài mà thành. Đạn tín hiệu này tuyệt đối không phải mã tặc bình thường có thể lấy ra được." Âu Dương Tiêu Sơn trầm giọng nói, "Loại đạn tín hiệu này có một tên gọi là bắt diện lai viên, không thuốc kém đạn tín hiệu trong quân là mấy, không phải người bình thường có thể lấy ra được." Ánh mắt của Diệp Huyền cũng trở nên lạnh lẽo, xem ra lời tên đại hán này nói mười phần là thật rồi. Tên đại hán kia vừa mừng vừa sợ, sợ chính là mấy người Diệp Huyền cư nhiên phóng đạn tín hiệu ra, mừng chính là một khi đạn tín hiệu bắn ra thì tất cả mã tặc xung quanh nhìn thấy đều sẽ chạy tới. Tới lúc đó mình có thể được cứu rồi. Quả nhiên, đạn tín hiệu phóng ra không bao lâu thì đằng xa liền truyền tới từng hồi tiếng phó ngựa rồn dập đinh tài nhức óc. Từng đội mã tạc vội vàng chạy tới Mạc Lâm Thôn, sau nửa canh giờ, gần như có hơn 300 tên ủa về bên ngoài Mạc Lâm Thôn, cả đám đằng đằng sát khí. Thôn trường và các thôn dân của Mạc Lâm Thôn nhìn thấy một màn như vậy thì gần như lục tục trợn mắt té xỉu, trong lòng mặc niệm. Xong đời rồi, xong đời rồi. Trước mắt bao người... Một đội mã tặc có khi thấy rõ ràng khác hẳn, những tên mã tặc khác rốt cuộc cũng chạy tới nơi, đám mã tặc đang tụ tập ở gần đó đều nhường ra một lối đi. Tên dẫn đầu mặc khôi giáp màu bạc, ánh mắt bén nhọn đi tới trước mặt mấy người diệp huyền, trong mắt tàn ra quang mang khiến lòng người kinh sợ. Đại nhân, cứu ta, cứu ta đi. Tên đại hán kia nhìn thấy năm tử ngân giáp kia đi tới thì lớn tiếng kêu lên. chương 407, đầu đuôi sự việc. Đồ vô dụng. Năm tử ngân giáp kia lạnh lùng liếc mắt nhìn gã một cái sau đó lại nhìn mấy người Diệp Huyền, nhéo mắt lạnh lùng nói: "Rốt cuộc các ngươi là ai? Dám hạ sát thủ với uy hổ mã tộc đoàn chúng ta, có biết hậu quả là gì hay không?" Diệp Huyền không trả lời, chỉ cười lạnh vung tay lên. Lưu Hiểu Long đứng bên cạnh lập tức vung tay chém xuống, phập một tiếng, tên đại hán khi nãy hãy còn van xin la hét nay kêu lên một tiếng đau đớn, sau đó đầu lìa khỏi xác. tất cả cấm vệ quân đều cười lạnh nhìn đám mã tộc kia, kiêu ngạo, quá kiêu ngạo mà. Ánh mắt của rất nhiều mã tặc có mặt ở đây đều trở nên dữ tợn, trong mắt của tên nam tử ngân giáp kia đột nhiên bắn ra một đạo lệ măng, dám giết người của uy hổ mã tặc đoàn chúng ta, xem ra các ngươi đều không muốn sống nữa rồi đúng không, mặc kệ các ngươi có địa vị thế nào, đều đừng hòng bình yên rời khỏi nơi này nửa bước, tất cả nghe lệnh, giết hết cho ta. Nam tử ngân giáp không nói nhảm câu nào, giơ tay lên, đột nhiên chỉ về phía mấy người diệt huyền, giết, hơn 300 tên mã tặc đều hung hăng vọt lên còn tên nam tử ngân giáp kia thì trực tiếp tập trung mục tiêu lên diệp huyền, thân hình phi lên từ trên lưng ngựa, giống như một con đại bàng dương cánh, lao thẳng xuống phía dưới. chỉ là đòn tấn công của gã còn chưa tới thì bị âu dương tiêu sơn vẫn luôn đứng bảo vệ bên cạnh diệp huyền trực tiếp cản lại. ầm ầm, một cỗ sóng xung kích cường hãn lấy nơi hai người giao thủ làm trung tâm, đột nhiên lan ra. lực lượng khổng lồ trực tiếp hất nam tử ngân giáp kia bay ra ngoài hơn mười thước, huyết khí trong cơ thể quay cuồng, thiếu chút nữa là thổ huyết ra. Còn Âu Dương Tiêu Sơn thì vẫn thản nhiên mỉm cười, không chút sứt mẻ. Trong lòng nam tử ngân giáp kinh hãi, gã chính là một trong số các thông lĩnh thành vệ quân của tỉnh thành, thực lực bản thân cũng là thiên võ sư tam trọng, ở trong thiên húc hành tỉnh này, cũng xem như một trong những nhân vật đỉnh tiêm, cư nhiên không chặn nổi một quyền của người này. Đối phương rốt cuộc là ai? Trong lòng nam tử ngân giáp kia còn chưa kịp bình tĩnh, ánh mắt quét nhìn khắp bốn phía thì lại càng hoảng sợ hơn nữa. Chỉ mới chốc lát thôi. Hơn 300 tên thủ hạ mà gã mang tới cứ nhiên tử thương thảm trọng, chết hơn một nửa, bây giờ chỉ còn lại hơn 100 người đang đau khổ trèo trống. Trường 100 cường giả của đối phương giống như đang hợp thành một trận pháp thần bí nào đó, giống như một cái cối xay thịt lớn, bất kỳ tên mã tặc nào bị cuốn vào trong đó nháy mắt đều bỏ mạng, hoàn toàn không có chút khả năng chống cự. Đội ngũ này tới từ nơi nào thế này? Nam tử Ngân Giác vốn tưởng rằng mấy người phe Diệp Huyền chỉ là thiếu gia quý tộc ở thành trì nào đó gần đây ra ngoài dung hoạn nhưng không ngờ thực lực của đối phương lại mạnh vượt xa những gì gã tưởng tượng. Dừng tay, có chuyện gì thì từ từ thương lượng. Nam Tử Ngân Giáp nhìn về phía mấy người Diệp Huyền cao giọng quát, trong lòng sinh ra ý muốn rút lui. Diệp Huyền thản nhiên liếc nhìn gã, bắt hắn lại. "Dạ." Âu Dương Tiêu Sơn sải bước đi ra, vung tay chụp về phía đỉnh đầu của Nam Tử Ngân Giáp. Nam Tử Ngân Giáp thấy vậy thì trong lòng vừa sợ vừa giận, thôi động toàn bộ thực lực, chở tay đánh một trường. Hạt ngọc nhỏ nhoi mà cũng muốn tỏa ra hào quang. Âu Dương Tiêu Sơn cười lạnh. Hạ tay xuống, kình phong phóng ra, bao vây toàn bộ xung quanh người tên nam tử mặc ngân giáp kia. Nam tử ngân giáp kia chỉ cảm thấy khó thở dâng lên, quyền lực run rẩy, phun ra một ngụm máu tươi, một chân thụy xuống quỳ trên đất, toàn thân vô lực, còn chưa kịp phản kháng liền bị Âu Dương Tiêu Sơn túm lấy hai tay, nháy mắt liền bị bắt. Võ Tông Ngũ Giai, gã khiếp sợ nhìn Âu Dương Tiêu Sơn, thân thể run lẩy bẩy, đối phương có thể dễ dàng bắt lấy gã như vậy, tuyệt đối là cường giả Võ Tông Ngũ Giai. Tiếng kêu la thảm thiết vang lên không dứt. sau một nén nhang, toàn bộ cửa ra vào mặt lâm thôn đều không còn một tên mã tặc nào có thể đứng thẳng nữa, chỉ còn lại máu tươi linh láng đầy đất, giống như làm thành một con sông bằng máu. Huyền thiếu, 326 tên mã tặc tất cả đều bị bêu đầu rồi. Lục Hiểu Long đi tới trước mặt Diệp Huyền, quỳ xuống đất cung kính nói, trên mặt mang theo vẻ cuồng nhiệt, không chỉ gã, gần như tất cả cấm vệ quân xung quanh, lúc này đều nhìn Diệp Huyền bằng ánh mắt vô cùng cuồng nhiệt. Trong mắt lộ ra tất cả đều là vẻ sùng bái. Trong hơn 300 tên mã tặc lúc trước, tên yếu nhất cũng là Võ Sư Nhị Giai, trong đó có một số là Địa Võ Sư Tam Giai, còn có một số rất ít nữa là Thiên Võ Sư. Luận thực lực tổng thế, tuy rằng đối phương có nhiều người, nhưng về cấm vệ quân bọn họ kỳ thật thực lực tuy mạnh hơn đối phương, nhưng dù sao thì đối phương người đông thế mạnh. Dựa theo mọi người suy nghĩ, chiến đấu lên thì bên phía cấm vệ quân bên mình khó tránh khỏi cũng có một số người bị thương, thậm chí là tử thương một phần cũng có thể xảy ra. Nhưng kết quả lại hoàn toàn khác hẳn với dự đoán của mọi người. Đánh xong một trận, hơn 300 tên mã tặc tất cả đều bị bêu đều, còn cấm vệ quân bọn họ thì lại không hề có thương vong nào hết. Tất cả những chuyện này đều là nhờ vào Bách Liên Đại Trận mà Diệp Huyền đã chuyển dạy cho bọn họ lúc trước. Tuy rằng bọn họ cũng sớm biết về sự cường đại của Bách Liên Đại Trận, chỉ là biết trên mặt lý thuyết mà thôi, nhưng chưa từng thực chiến để kiểm tra qua. Không ngờ bây giờ vừa có cơ hội kiểm tra một phen thì hiệu quả hoàn toàn vượt khỏi dự đoán của bọn họ. Gần trăm người cấm vệ quân bọn họ, đánh chết hơn 300 tên mã tặc, đừng nói là bỏ mạng, thậm chí còn không có người nào bị thương, kết quả như vậy, bọn họ lúc đầu nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Đánh xong một trận, tất cả cấm vệ quân ở đây đều chân chính khuất phục Diệp Huyền, vô luận là từ thân hay tâm, đều triệt để thuần phục Diệp Huyền. Đồng dạng kinh ngạc tới ngây người còn có tên nam tử ngân giáp đầu lĩnh mã tặc, Gã biết thực lực của thủ hạ mình ra sao, đây tuyệt đối là một cổ lực lượng có thể đi ngang ở thiên húc hành tình, trong vòng một nén nhang, cơ nhiên bị đối phương tiêu diệt toàn bộ, đầy rốt cuộc là đam biến thái từ đâu tới thế này? Nếu như ta đoán không sai, các hạ hẳn là người trong phủ của Ngụy Hoành Ngụy Tỉnh Đốc đúng không? Nói đi, tại sao lại đi làm cướp, hoành hành ngang ngược ở xung quanh? Diệp Huyền nheo mắt, thản nhiên hỏi. Chương 408, lòng động sát khí, 1. Trong lòng nam tử mặc Ngân giáp cả kinh, hoảng sợ nhìn về phía Diệp Huyền, bản năng muốn mở miệng phản bác, lại nghe Diệp Huyền cười lạnh, nếu như dám phản bác thì ngươi cũng không cần nói nữa. Là thật hay giả Diệp Huyền ta tự nhiên biết rõ, người ngoan ngoãn nói ra chân tướng thì tốt, nếu giam sâu giếm. người có tin hay không, ta có rất nhiều cách có thể khiến cho người nói thật ra, bất quá tới chừng đó thì sẽ không dễ chịu như bây giờ đâu. Lời nói của Diệp Huyền cũng không tàn nhận thế nào, nhưng lọt vào trong tay của tên nam tử mặc ngân giáp này thì khiến từ đáy lòng của gã dâng lên một cỗ sợ hãi. Gã ẩn ẩn có cảm giác, lời thiếu niên này nói, tuyệt đối không chỉ là nói xuôn. Được, ta nói. cắn ra một cái. Nam tử mặc Ngân giáp rốt cuộc khai thật tất cả mọi chuyện ra. Chuyện ta biết cũng không nhiều lắm, bất quá, Ngụy Hoành tỉnh đốc muốn làm như vậy cũng có liên quan tới lãnh chua mới của Thiên Húc hành tinh. Hóa ra, chuyện triệu kính ban Thiên Húc hành tinh cho người khác làm lãnh địa, tuy rằng còn chưa công khai khắp vương quốc, nhưng một số quyền quý của vương quốc đều nghe được một chút phong phanh. Ngụy Hoành thân là tỉnh đốc của Thiên Húc hành tinh, là bá tước của vương quốc. Việc này đương nhiên cũng sẽ truyền tới tai của gã. Tuy rằng gã không rõ lời đồn này là thật hay giả cũng không biết được người được phong làm lãnh chuồng mới của thiên húc hành tinh là ai nhưng căn cứ theo nguồn tin thì ngụy hoành cũng có chút tin vào lời đồn này một khi thiên húc hành tinh trở thành lãnh địa của người khác thì tỉnh đốc như gã rất có thể sẽ bị bại miễn cho nên gã liền nghĩ ra cách này trước khi đối phương được thụ phong vơ vét sạch sẽ tài sản trong thiên húc hành tinh chỉ là nếu trắng trợn vơ vét tài vật trong tỉnh khố thì nguy hiểm quá lớn dễ dàng để bại lộ bản thân cho nên gã liền nghĩ ra một cách khác để cho thủ hạ ngụy gia cùng thành vệ quân của tỉnh thành giả làm cướp Tu tiền bảo kê ở các thành trấn dưới chướng tỉnh thành. Tới lúc đó, nếu Thiên Húc hành tỉnh thật sự bị bệ hạ ban cho người khác, lãnh chúa mới tới nhậm chức thì cũng chỉ có thể truy quét một lũ cấp hư vô, không tìm tới trên người gã. Tên mị hoành này đúng thật là quá hèn hạ, kẻ như vậy cư nhiên còn có thể đảm nhiệm chức tỉnh đốc một tỉnh, không thể tha được, không thể tha thứ cho hắn được. Đúng là tội đáng chết vạn lần, Huyền Thiếu, Thiên Húc hành tỉnh này là lãnh địa bệ hạ ban cho diệp gia các ngươi, hà có thể để cho những bầy lũ làm trái với pháp luật này hoành hành ở đây được đám người Âu Dương Tiêu Sơn đều kinh ngạc tới mức trợn mắt há hốc mồm. bọn họ thật sự không thể nào ngờ, cái gọi là uy hổ mã tập đoàn này cư nhiên lại là do tỉnh đốc của Thiên Húc Hành tình cố ý làm ra, mục đích chính là vì trắng trợn cướp sạch sẽ tài sản trong hành tinh trước khi mình rời trước. Huyền Thiếu, tên tỉnh đốc ngụy hoành nhất định không thể tha được. Ánh mắt của Âu Dương Tiêu Sơn trở nên giá lạnh. Diệp Huyền gật đầu, nhìn tên nam tử mặc ngân giáp kia, lạnh giọng nói: tất cả tài vật mà các ngươi cướp bóc được bây giờ đang để ở đâu? Nam từ ngân giáp kia từ nội dung nói chuyện của mấy người Diệp Huyền cũng đã hiểu ra, vị thiếu niên trước mắt này chính là đệ tử của vị lãnh chua mới của thiên húc hành tình mà bệ hạ sắc phong, vội vàng lấy chữ vật giới chỉ ra nói. Đại nhân, toàn bộ tài vật thu được của lần này đều ở đây, những tài vật cướp được trước kia đều đã giao hết cho tỉnh đốc đại nhân, ngoài ra, những thủ hạ này của ta hẳn là cũng tự ý cướp đoạt giấu đi một ít tài vật ở trên người. Xét người toàn bộ cho ta. Diệp Huyền ra lệnh một tiếng một đám cấm vệ quân lập tức thu thập moi hết tài vật trên người đám mã tặc kia ra. Trên người của tên nam tử mặc ngân giáp chỉ có toàn bộ tài vật thu được lần này thôi mà đã có hơn một ngàn vạn huyền tệ. Ngoài ra, trên người mỗi tên mã tặc cũng có không ít tài vật, tổng cộng lại cư nhiên có tới bốn năm ngàn vạn huyền tệ. Phần lớn trong số này đều là tài sản riêng mà lũ thành vệ quân kia giấu trên người. Nhưng dù là vậy đi nữa, mỗi tháng một lần cướp hơn một ngàn vạn huyền tệ cũng khiến trong lòng Diệp Huyền cảm thấy vô cùng tức giận. Một lần cướp hơn 1.000 vạn huyền tệ cướp mấy lần ít nhất cũng có mấy ngàn vạn. đây chỉ là một thủ đoạn cướp đoạt tài phú của thiên húc hành tình của riêng một mình tể tỉnh đốc ngụy hoành này mà thôi. huyền thiếu, bây giờ chúng ta làm sao bây giờ? tới tỉnh thành. vậy tên này thì sao? trong mắt âu dương tiêu sơn lóe lên sát khí. đại nhân, đại nhân, xin tha cho tiểu nhân một mạng đi. tiểu nhân lưu vân long nguyện ý hối cải sửa đổi làm người, ra sức làm việc cho đại nhân. tên nằm tử mặc ngân giáp tên lưu vân long không ngừng dập đầu. tiểu nhân chính là thống lĩnh thành vệ quân của tỉnh thành cũng là thân tín của Tỉnh đốc Ngụy Hoành, tiểu nhân hiểu rõ tình hình ở Thiên Húc hành tình, chắc chắn có thể giúp đỡ được phần nào cho đại nhân. Chỉ với thủ đoạn trước kia, Lưu Vân Long liền biết Diệp Huyền là người sát phạt quyết đoán, tầm ngoan thủ lạt, lúc này vì mạng sống, gã cũng không quản tất cả nữa rồi. Được, vậy thì ta sẽ cho ngươi một cơ hội hối cải chuộc lại sai lầm, tiếp theo phải xem biểu hiện của ngươi rồi." Diệp Huyền lấy ra một viên đan dược, nhét vào trong miệng của Lưu Vân Long. Đây là một viên thuốc độc mà ta nghiên cứu chế tạo ra, được Trong vòng một tháng nếu như không có được thuốc giải thì võ hồn sẽ bị nghiền nát, bạo thể mà chết. sống hay chết thì phải xem lựa chọn của bản thân ngươi. Đan dược vào bụng, Lưu Văn Long lập tức cảm giác được võ hồn bên trong đan điền hơi đau một chút. Cho tới lúc gã cẩn thận cảm ứng lại thì lại giống như ảo giác, trong lòng lập tức trầm xuống, cuồng quít dập đầu. Đa tạ đại nhân, đa tạ đại nhân. Sau khi thu dọn chiến trường xong thì đoàn người lại tiếp tục lên đường. Lưu Văn Long, ngươi có biết rõ cuộc thủ hạ của Ngụy Hoành Tỉnh Đốc có bao nhiêu cao thủ hay không? Trước khi đi tới tỉnh thành, Diệp Huyền liền hỏi thăm Lưu Vân Long về tình huống trong tỉnh thành. "Hồi đại nhân, Ngụy Hoành tỉnh đốc dưới trướng có nhiều cao thủ tụ tập, mạnh nhất hẳn là đệ nhất cao thủ Phương Thiên Hồng đại nhân trong quý phủ của hắn. Người này là võ tông nhất trọng, cũng là đệ nhất cao thủ của Thiên Húc hành tỉnh. Ngoài ra, Ngụy Hoành tỉnh đốc đối với thành vệ quân và quân đội đóng quân ở Thiên Húc hành tỉnh cũng có khả năng khống chế rất lớn." Lưu Vân Long không dám giấu giếm trước mặt Diệp Huyền, nói hết tất cả những gì mình biết ra. Chương 409 lòng động sát khí. Hai, ngụy hoành này làm tỉnh đốc ở thiên húc hành tinh cũng một khoảng thời gian tương đối dài, cho nên khả năng khống chế của gã đối với thiên húc hành tinh đã tới mức độ vô cùng cao thâm. Những thứ khác không nói, chỉ riêng thành vệ quân của tỉnh thành cơ hồ đều giống như tư quân của gã vậy. Ngoại trừ khả năng khống chế thành vệ quân ra, ngụy hoành cũng có nhân mạch ở quân đội. Một vị cao quan của quân đội trú đóng ở thiên húc hành tinh này cũng là bạn thân thiết của ngụy hoành. Phương Thiên Hồng, võ tông nhất trọng, Diệp Huyền trầm tư, đưa mắt nhìn Âu Dương Tiêu Sơn. Huyền thiếu ngươi cứ yên tâm đi, tên Phương Thiên Hồng này nếu như dám cãi lệnh của đại nhân ngươi thì cứ giao cho thuộc hạ, chỉ là một tên cao thủ của tỉnh thành, thuộc hạ còn không để trong lòng. Âu Dương Tiêu Sơn nói với vẻ tự tin mười phần, đây cũng không phải gã cuồng vọng, mà là gã tới từ Vương Thành, đối với cao thủ ở hành tỉnh phía dưới tự nhiên trên tâm lý sẽ sinh ra cảm giác âu Việt. Diệp Huyền gật đầu, Lưu Hiểu Long, có thuộc hạ, người đi giúp ta một chuyến. Diệp Huyền lấy một khối lệnh bài ra, giao cho Lưu Hiểu Long sau đó nhỏ giọng phân phó phải câu cho gã Lưu Hiểu Long nhận lệnh xong thì nhanh chóng thoát ly khỏi đội ngũ biến mất trong tầm mắt của mọi người ngoại trừ giả làm cướp lén vơ vét tỉnh khố ra ngươi còn biết Ngụy Hoành còn thủ đoạn vơ vét của cải nào nữa hay không đại nhân ngoại trừ những thứ này thuộc hạ nghe nói Ngụy Hoành tỉnh đốc còn chuẩn bị tập trung mục tiêu vào một vài gia tộc ở tỉnh thành muốn vơ vét hết của cải của mấy gia tộc hào môn này một phen trước khi rời đi Âu Dương Tiêu Sơn cười lạnh một tiếng khẩu vị của tên Ngụy Hoành lớn thật đấy chẳng lẽ hắn không sợ ăn quá nhiều thì vỡ bụng sao? Trên mặt Diệp Huyền không lộ vẻ gì, nhưng trong lòng lại động sát khí. Sau khi Triệu Kính Tứ Phong Thiên Húc Hành tình cho Diệp gia bọn họ xong, Thiên Húc Hành Tỉnh này gần như đã thành tài sản của Diệp gia bọn họ rồi. Tên Ngụy Hoành này dám to gan lớn mật cướp đoạt tài sản của Thiên Húc Hành Tỉnh, cho dù Diệp Huyền có nhân từ tới đâu đi chăng nữa, thì trong lòng cũng nhịn không được mà động sát cơ. Cuống hồ gì, Ngụy Hoành còn để cho thủ hạ của gã giả trang làm cướp hoành hành ở Thiên Húc Hành Tỉnh không việc các gì không làm, hành vi như vậy, nếu như không giết gã, thì Diệp Huyền sẽ cảm thấy có lỗi với lương tâm của mình, mang theo sát khí đằng đằng, đám người nhanh chóng đi về phía tỉnh thành của Thiên Húc hành tinh. Hai ngày sau, đội ngũ của Diệp Huyền rốt cuộc cũng đi tới bên ngoài tỉnh thành, một tòa thành trì nguy nga cao lớn đứng sừng sững trước mặt mọi người, vô cùng to lớn và bắt mắt. Thiên Húc hành tinh là một trong rất nhiều hành tinh của Lưu Vân quốc, tuy rằng vị trí địa lý vô cùng hẻo lánh, nhưng ở bên trong có rất nhiều sơn lâm phong phú như Hắc Phong Lĩnh bởi vậy cho nên trong số rất nhiều hành tình của Lưu Văn Quốc cũng được cho là một trong những nơi phồn hoa đông đúc. Lúc này ở bên ngoài cửa thành người tới người đi vô cùng tấp nập, điều khiến cho Diệp Huyền ngạc nhiên chính là ở ngoài cửa thành cư nhiên có thành vệ quân đang đứng thu phí của người vào cửa. Thu phí ra vào thành trì cũng không phải chuyện đặc biệt gì, bất quá phần lớn chỉ thiết trí ở những thành trì nơi biên cảnh có yếu thú hoành hành hoặc là bị kẻ thù uy hiếp, cần đại lượng tướng sĩ bảo vệ sự an toàn của thành trì, vì để cho tài chính sung túc một chút cho nên mới thu phí ra vào nhưng tỉnh thành của thiên húc hành tỉnh này cư nhiên còn thu phí vào thành loại chuyện thế này diệp huyền mới nghe nói lần đầu tiên rất nhanh đoàn người của diệp huyền liền bị thị vệ canh cửa ngăn lại phí vào thành mỗi người một huyền tệ các ngươi nhiều người như vậy coi như tính chẵn cho các ngươi một trăm huyền tệ một huyền tệ không phải là nhiều nhưng trần tinh lại lạnh lùng nói ra vào thành cũng phải trả tiền à vương quốc từ khi nào lại có quy định này vậy thành vệ quân sững sờ, lập tức cả giận nói đưa tiền ra cho ta không đưa tiền thì cũng được thôi mau cút đi có dao hay không? ngươi, Trần Tinh tức giận tới mức thiếu chút nữa nẹn một quyền lên mặt tên thành vệ quân kia. tên thành vệ quân kia cười lạnh, căn bản không sợ đoàn người Diệp Huyền, nghe răng cười nói, sao hả? không phục à? còn muốn động thủ sao? có ngon thì ngươi động thủ thử cho ta xem, đừng tưởng rằng nhiều người là giỏi lắm. tên này nhìn lướt qua cấm vệ quân đứng sau lưng Diệp Huyền, trong mắt lộ ra vẻ khinh thường, ăn mặc chẳng ra gì hết, đống khôi giáp kia chắc là đồng trắng chứ gì, năm mươi huyền tệ một bộ mà cũng dám mặc đi ra đường. Diệp Huyền thản nhiên cười, ngăn cản Trần Tinh đang nổi giận đùng đùng lại, ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía tên thành vệ quân kia. Nhìn cái gì mà nhìn hả? Tên thành vệ quân kia bị Diệp Huyền nhìn mà trong lòng run lên sợ hãi, cho nên cố mạnh miệng nói: "Còn không bao tránh ra cho ta." Lúc này Lưu Vân Long vội vàng đi lên phía trước, lạnh giọng quát: Người lại tính là cái thá?" "Lưu, Lưu Thông lĩnh, tên thành vệ quân này hãy còn chuẩn bị mắng nhiếc một trận." Đưa mắt nhìn qua thấy Lưu Vân Long thì sợ tới mức run lên lẩy bẩy. Chiếu chút nữa quỳ sập xuống đất. Lưu Vân Long chính là tổng thống lĩnh thành vệ quân, là cấp trên của cấp trên của bọn họ, đám thành vệ quân như bọn họ sao có thể không biết gã được. Đám thành vệ quân còn lại đứng bên cạnh đang chuẩn bị xem trò hay thì lúc này hai chân cũng mềm nhũn ra. Đại nhân, người muốn để ta xử trí đám bọn họ như thế nào? Lưu Vân Long lạnh giọng nói. Này còn phải hỏi sao, loại cặn bã này. Trần Tinh nổi giận đùng đùng, đang muốn chút giận thì lại bị Diệp Huyền ngăn lại, hắn chỉ thản nhiên mỉm cười một cái liền đi vào trong thành. Hừ. Lưu Vân Long hử lạnh một tiếng, vội vàng theo Diệp Huyền đi vào trong thành. Trần Tinh thấy thế thì lạnh giọng nói với Lưu Vân Long. Chắc ngươi là thống lĩnh của thành vệ quân trong tỉnh thành này đúng không? Đây là thành vệ quân dưới chướng của ngươi đây sao? Có khác gì thổ phì hay không? Lưu Vân Long mướt mồ hôi, vội vàng giải thích. Đại nhân, lúc trước thiên húc hành tỉnh của chúng ta cũng không thu phí vào cửa đâu. Đây cũng là luật mới là Ngụy Hoành thành chủ vừa mới ra vào 10 tháng trước. Thuộc hạ cũng chỉ có thể nghe theo mệnh lệnh mà thôi. chương 410, Diệp Gia Nguy, một. Diệp Huyền nghe xong thì trong lòng không khỏi cười lạnh. Tên tỉnh đốc Ngụy Hoành này quả thực là muốn tiền tới mức phát điên rồi, ngay cả dân chúng ra vào thành mà cũng không quên thu tiền của họ. Huyền thiếu, vừa rồi vì sao không để cho ta dạy cho lũ kia một bài học? Trần Tinh tức giận nói. Diệp Huyền thản nhiên nói, Trừng phạt vài tên thành vệ quân thì làm được gì? Chỉ đạt thảo kinh xả mà thôi, dễ sinh ra chuyện không đáng có. Chúng ta trực tiếp tới tìm tên Ngụy Hoành tỉnh đốc kia, ta muốn xem xem rốt cuộc kẻ này là nhân vật thế nào. Xin các vị đại nhân đi theo ta. Phủ đệ của Ngụy Hoành tỉnh đốc ở bên này, Lưu Văn Long đi trước dẫn đường. Đúng lúc này, một đám võ giả đột nhiên chạy ngang qua chỗ mấy người Diệp Huyền. Mau, mau tới phường thị xem đi. Hình như thành vệ quân đang muốn niêm phong tiệm thuốc của Diệp gia ở phường thị đó. Cái lũ thành vệ quân trời đánh này, Diệp gia chính là gia tộc có lương tâm nhất ở Thiên Húc Hành tỉnh chúng ta, sản xuất ra ba loại đan dược đặc hiệu, để cho võ giả của Thiên Húc Hành tỉnh chúng ta mỗi khi ra ngoài đều có thêm một phần đảm bảo. Bọn chúng cư nhiên muốn niêm phong tiệm thuốc của Diệp gia. Đây quả thực là muốn lấy mạng người ta mà. Còn có thể làm gì được chứ? Hai tháng gần đây cũng không biết lũ thành vệ quân này nổi điên cái gì, liên tục kiếm chuyện với cả đống gia tộc trong tỉnh thành. Lần này tới phiên Diệp ra gặp họ rồi. Ai? Ta nghe nói Diệp ra chỉ là một tiểu gia tộc ở Lam Nguyệt Thành, ngay cả ngũ đại gia tộc dạo gần đây cũng không trốn thoát khỏi thành vệ quân. Gia tộc nhỏ nhỏ như Diệp ra lần này sợ là gặp đại nạn rồi. Nghe nói mấy ngày nay gia chủ và người của Diệp ra đều ở tỉnh thành. Thành vệ quân chọn ngay lúc này xem ra là muốn một mẻ hốt gọn Diệp ra đây mà, cũng không biết lần này Diệp ra phải chết bao nhiêu người nữa. Từ trong lời đối thoại của những võ giả đi ngang qua, nghe được chuyện này, sắc mặt của Diệp Huyền nháy mắt liền thay đổi. Hắn lập tức túm lấy một võ giả, lạnh giọng nói, Diệp ra mà các ngươi vừa nói đó, gia chủ của bọn họ tên là gì? Võ giả kia vừa định nổi giận, nhìn thấy một đám cấm vệ quân đứng bên cạnh Diệp Huyền thì lập tức sợ tới mức mặt mày tái mét, vội vàng nói. Đại nhân! Tiểu nhân không biết gia chủ Diệp gia tên gì hết, ừ, cái gì, người không biết à? Tiểu nhân chỉ biết là Diệp gia tới từ Lam Nguyệt Thành, chuyên môn sản xuất đặc hiệu hồi huyết đan, đặc hiệu hồi khí đan và đặc hiệu tụ huyền đan, một năm nay, cuột khởi cực nhanh ở thiên húc hành tình chúng ta, ngoại trừ những điều này, tiểu nhân không biết gì nữa hết. Trong lòng Lưu Vân Phong chật động, nghĩ tới chuyện Diệp Huyền cũng là họ Diệp, lập tức nói: "Đại nhân, tại hạ cũng biết đôi chút về Diệp gia này, gia chủ Diệp gia tên là Diệp Triển Hùng, là một tiểu gia tộc ở Lam Nguyệt Thành." Hình như có chút quan hệ với hiệp hội luyện dược sư, một năm nay, tiệm thuốc của Diệp ra trải rộng ở các thành trì ở thiên Húc hành tỉnh chúng ta, cũng nhắc lên một trận sóng gió ở tỉnh Thành, làm ăn buôn bán cũng khá lớn, tỉnh đốc tại nhân trước kia một mực có lòng ngấp ngái Diệp ra này, chỉ có điều là có chỗ kiêng kỵ cho nên vẫn không dám hành động. Bây giờ ta nghĩ rằng hắn lốt cuộc cũng hạ thủ với Diệp ra rồi. Diệp triển hùng, huyền thiếu, đây không phải là đại bá của ngươi sao, ngụy hoành này dám ra tay với Diệp ra các ngươi, đúng là chán sống mà. Trần Tinh nghe xong thì nổi trận lôi đình, Ngực cái gì?" Đám người Âu Dương Tiêu Sơn nghe xong thì cũng giật mình, vẻ mặt vô cùng tức giận. Ngụy Hoành tỉnh đốc này cư nhiên dám ra tay với gia tộc của Huyền thiếu, đây chẳng phải là muốn tạo phản hay sao? "Diệp Huyền, chúng ta mau qua đó đi, nếu tới trễ thì sẽ nguy to." Lãnh Dĩ ngoánh và Phượng Như Y cũng khẩn trương nói, "Đi thôi." Diệp Huyền nhau mắt, trong mắt lóe ra hàn quang, đoàn người lúc này liền nhanh chóng đi về phía mấy võ giả kia chạy đi khi nãy. "Đại nhân, xin đi theo ta." ta biết rõ tiệm thuốc của Diệp gia nằm ở chỗ nào trong phường thị. Lưu Văn Phong cũng tỉnh táo lại, dọc theo đoạn đường đi này, gã cũng biết thân phận của mấy người Âu Dương Tiêu Sơn, cư nhiên lại là cấm vệ quân của Vương Thành, mà Âu Dương Tiêu Sơn còn là phó thông lĩnh cấm vệ quân. Cấm vệ quân của Vương quốc là cơ cấu thế nào? Thật là thông lĩnh thành vệ quân của Thiên Húc Hành tỉnh như Lưu Văn Phong đương nhiên biết rõ. Nói thẳng ra thì cấm vệ quân của Vương Thành căn bản chính là tư quân của đương Kim Quốc Vương Triệu kính bệ hạ của Lưu Văn Quốc, mà Diệp Huyền chẳng những được triệu kính bệ hạ ban thiên húc hành tinh làm lãnh địa, còn được cho cấm vệ quân dưới chướng mình đi theo bảo hộ. Nói thẳng ra thì địa vị của người này ở trong lòng của bệ hạ, sau so ra không hề thua kém với bất kỳ vị vương tử điện hạ nào. Tỉnh đốc ngụy hoành đại nhân ở thiên húc hành tinh này có địa vị cao, thực lực mạnh, nhưng đây cũng chỉ là ở thiên húc hành tinh mà thôi. đưa tới phương thành thì căn bản không là gì hết. cho nên trên đường đi, trong lòng lưu vân phong cũng đã quyết định phải toàn lực làm việc cho diệp huyền. có như vậy thì tương lai gã mới có cơ hội sống sót được lúc này ở bên trong phường thị rất nhiều võ giả đều bu xung quanh nơi này kín mít mấy người diệp phách thiên, diệp triển vân và diệp triển hùng đang tức giận nhìn một đám thành vệ quân trước mặt sắc mặt tái nhợt khó coi các hạ công hiệu của đan dược diệp gia chúng ta xưa nay luôn được khen ngợi không dứt cũng không hề có bất kỳ tác dụng phụ gì các ngươi dựa vào cái gì mà muốn chúng ta giao nộp đan dược niêm phong cửa hàng của chúng ta chứ diệp phách thiên lão ra chửi chừng mắt râu tóc dựng đứng đúng vậy tiệm thuốc của diệp gia chúng ta trải rộng khắp thiên húc hành tình Chưa từng có tin tức không tốt nào, tiền thuế phải sao cũng chưa bao giờ thiếu một xu, các ngươi căn bản không có tư cách niêm phong. Chúng ta muốn gặp tỉnh đốc đại nhân, Diệp Mộ muốn biết, tiệm thuốc của Diệp Sataros cuộc vi phạm điều gì? Trong mắt của mấy người Diệp triển Hùng đều lộ ra vẻ tức giận, lớn giọng quát, không chút nhân nhượng. Ha ha ha, vi phạm điều gì à? Tên đầu lĩnh phía đối diện là một thanh niên có vẻ ngoan độc, tuổi chừng 30, ánh mắt vô cùng âm trầm. Diệp gia các ngươi sản xuất đan dược bất chính, còn hỏi ta là vi phạm điều gì sao? Ta sẽ nói cho các người biết, Diệp Gia các người không tuân theo rất nhiều quy định địa phương, đều muốn biết rõ thì vào trong đại lao mà hỏi đi. Bạn đang nghe chuyện tại kênh youtube đọc thâu đêm audio. Chương 411, Diệp Gia gặp Nguy, hai. Gã vung tay lên. Niềm phong hết toàn bộ đan dược của Diệp Gia cho ta, có kẻ nào kháng lệnh thì giết không cần hỏi. Dạ, một đám thành vệ quân hết to, sông lên như lang như hổ, nhào vào bên trong tiệm thuốc, đập phá một phen, trong nháy mắt, cả tiệm thuốc trở thành một đống bừa bộn. Đủ loại đan dược và dược liệu đều lăn lông lốc trên mặt đất. Lũ trời đánh các ngươi, dừng tay, mau dừng tay cho ta." Diệp Phách Thiên lão gia tử hai mắt đỏ ngầu, muốn bước lên ngăn cản. "Các ngươi làm gì đó, mau lùi lại cho ta, nếu không thì đừng trách chúng ta đao kiếm không có mắt." Một đám thành vệ quân la lớn, keng keng keng rút chiến đao bên hông ra, vây kín mấy người Diệp Phách Thiên, sát khí trên người phóng thích toàn bộ không hề che giấu chút nào. "Phụ thân." Diệp Triển Vân kéo lão gia tử lại, trầm giọng nói, "Phụ thân à, Giáng nhịn đi, giữ được núi xanh sợ gì không có củi đốt. Đúng đó phụ thân à. Đang chết, Diệp Phách tiên siết chặt hai tay, cắn răng, ánh mắt đỏ ngầu, trơ mắt nhìn đám thành vệ quân kia đập nát tiệm thuốc của bọn họ, cũng không biết phải làm sao mới phải. Những tiệm thuốc này đều là tâm huyết của Diệp gia bọn họ, nhìn một màn này, tất cả người của Diệp gia đều cảm thấy trong lòng đang nhỏ máu, đau đớn vô cùng. Đám thành vệ quân này vừa đập phá vừa lục lọi, giống như đang tìm thứ gì đó, chỉ chừng nửa nén nhang. Tiệm thuốc của Diệp gia triệt để trở thành một bãi phế tích. Một tên thành vệ quân đi tới bên cạnh tên thanh niên có vẻ hung ác nham hiểm kia, kề bên tai gã nói nhỏ: Thiếu gia, trong tiệm thuốc của Diệp gia không tìm được dược phương và thủ pháp chế tác của ba loại đan được kia. Thanh niên kia gật đầu, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía mấy người Diệp Phách Thiên. Các vị Diệp gia, ở trong tiệm thuốc của các ngươi, chúng ta tìm được một chút chứng cớ và manh mối. Bây giờ xin mời các vị theo Ngụy Quang ta đi tới trị an sở để hỗ trợ điều tra rõ ràng sự việc đi. Đám thành vệ quân kia liền bao vây người của Diệp gia lại, sắc mặt của mấy người Diệp phách thiên nháy mắt liền thay đổi, đối phương làm như vậy rõ ràng là muốn bắt trọn bọn họ, đập phá Niêm Phong tiệm thuốc còn chưa đủ, lại còn muốn bắt bọn họ vào đại lao. "Ngụy Quang, Diệp gia chúng ta luôn an phận thủ thường, chưa bao giờ làm những chuyện gì thương thiên hại lý, tiệm thuốc các ngươi cũng đã niêm phong rồi, dựa vào cái gì mà bắt chúng ta về trị an sở chứ?" Mấy người Diệp phách thiên cũng không phải kẻ ngu ngốc, mấy ngày nay, bọn họ cũng nghe được một số lời đồn đãi. Ngụy gia đang trắng trợn cướp bóc vơ vét tài sản của các đại gia tộc. Hôm nay nhìn thấy hành động này của đối phương thì sao có thể không hiểu được? Đối phương rõ ràng là muốn ra tay với Diệp gia bọn họ. Hơn nữa, rất có thể thứ đối phương muốn chính là đàn phương của ba loại đan dược của Diệp gia bọn họ. Dựa vào cái gì sao? Chẳng lẽ Ngụy Quang ta thân là công tử nhà Tỉnh đốc, ngay cả tư cách muốn đưa các ngươi về trị an sở hỗ trợ điều tra cũng không có à? Bớt nói nhảm đi, ngoan ngoãn theo ta trở về. Bằng không thì ta không dám cam đoan về hậu quả đâu. Ánh mắt Ngụy Quang trở nên lạnh lùng, lớn dạo quát. Các hạ có việc gì thì cứ nói thẳng ở đây là được rồi, thứ cho chúng ta không thể tới chị An Sở được. Diệp triển vân lạnh giọng nói. Bọn họ đều biết rõ, một khi đi vào chị An Sở rồi thì bọn họ sẽ hoàn toàn không còn hy vọng nhìn thấy lại ánh mặt trời nữa. Ngụy Quang nhíu mày. Sở dĩ hôm nay gã động thủ với Diệp Gia chính là vì biết những nhân vật quan trọng của Diệp Gia đều có mặt ở đây vậy thì dược phương của ba loại đan dược giúp Diệp Sa làm giàu chắc chắn sẽ có trên người của mấy người đó. Cả sao có thể để cho Diệp Sa bình yên rời khỏi được chứ? Cười lạnh một tiếng, Ngụy Quang cũng không nói nhảm, vung tay lên, bắt lại hết cho ta. Hôm nay các người đi cũng được, không đi cũng phải đi. Một đám thành vệ quân lập tức nhào lên muốn bắt mấy người Diệp Phách Thiên lại. Lũ ăn cướp các ngươi, chẳng lẽ không sợ luật pháp của vương quốc hay sao? Mấy người Diệp Phách Thiên đều tức giận phản kháng mấy tên đầu lĩnh của đám thành vệ quân lập tức bị mấy người diệp phách thiên đánh bay ra. trong thời gian hơn một năm này, nhờ có những gì diệp huyền chỉ bảo lúc trước, cùng với việc tu luyện vô song địa diệt công, mấy người diệp phách thiên và diệp triển vân đều đột phá tới thiên võ sư nhất trọng. còn mấy người diệp triển hùng thì cũng đã đạt tới địa võ sư tam trọng. khi bọn họ toàn lực ra tay, thì đám thành vệ quân bình thường kia căn bản không thể nào ngăn bọn họ được. ngay cả một số cao quan của thành vệ quân cũng liên tục lùi lại, không cách nào tới gần được. hư, ta biết ngay là lũ các ngươi muốn phản kháng mà. Xem ra các ngươi là muốn tạo phản chắc rồi." Tên Ngụy Quang kia lộ ra nụ cười âm tà. "Âu Dương Phong thống lĩnh, mau bắt lại hết cho ta." Dạ, một tiếng quát lạnh vang lên, sau lưng Ngụy Quang đột nhiên có một nam tử trung niên mang đấu bồng màu đen bay lên, một đôi bàn tay màu đen cực lớn chộp về phía mấy người diệt Phách Thiên. Ầm ầm ầm, một trường này của gã đánh ra, kinh khí khủng bố giống như biển gầm dậy sóng, cuốn phăng mọi thứ, huyền lực bành trường nháy mắt liền bao vây toàn bộ mấy người Diệp Phách Thiên. "Âu Dương Phong, không xong!" người này chính là thống lĩnh phủ thành chủ thiên húc hành tình thiên võ sư tam trọng triển vân triển hùng các ngươi mau chạy đi diệp phách thiên lão gia tử lao ra đầu tiên chặn ở trước mặt đối phương muốn tranh thủ tìm một đường sống cho những người còn lại của diệp gia âm âm hai thủ trưởng va chạm trên không trung thân hình của nam tử mang đấu bồng mặc áo đen kia chấn động dưới một trường này cư nhiên không thể bắt diệp phách thiên được chỉ khiến cho khóe miệng diệp phách thiên rỉ chút máu gã lập tức cảm thấy giật mình công pháp thật khủng khiếp Trong lòng của gã liền kích động một hồi, vốn gã còn không xem trọng mệnh lệnh của Ngụy Quang, nhưng lúc này cũng tâm huyết dâng trào, Diệp Phách Thiên này chỉ là thiên võ sư nhất trọng thôi mà có thể đỡ được một kích của thiên võ sư tam trọng như gã, rõ ràng là vì công pháp tu luyện của Diệp Phách Thiên cường hãn hơn gã nhiều lắm, trong lòng gã liền nổ lên lòng tham, bắt lại cho ta, quát khẽ một tiếng, Âu Dương Phong liền dốc toàn lực ra tay, trong nháy mắt cũng không biết đã đánh ra bao nhiêu quyền, mỗi một quyền giống như lưu tinh xẹt qua trời cao, tiếng nổ vang ầm ầm đánh tới mức Diệp Phách Thiên lão ra tử thổ huyết bay ra. Chương 412, Diệp Huyền tới rồi, 1. Phụ thân. Diệp Triển Vân thấy thế thì gầm lên một tiếng, vội vàng đứng cản trước người Diệp Phách Thiên, chặn đứng thế tấn công khủng bố của Âu Dương Phong. Nếu như không phải Diệp Triển Vân cứu viện kịp thời thì Diệp Phách Thiên lão gia tử sợ rằng đã bị đánh trọng thương, triệt để bị phế đi rồi. "Triển Vân, không phải ta đã nói ngươi mau chạy đi rồi hay sao?" Lão gia tử trợn trừng hai mắt, tức giận tới mức lại phun ra thêm một ngụm máu. Ánh mắt của mấy người Diệp Triển Vân vô cùng kiên quyết. Phụ thân, Diệp gia chỉ có nam nhi chết trận, không có phế vật bỏ trốn. Ha ha, hay cho một câu nam nhi chết trận. Nếu đã như vậy rồi thì các ngươi đều chết hết đi. Tên mang đấu bồng mặc áo đen kia cười lên đầy dữ tợn, bổ nhào lên đánh nhau với Diệp Triển Vân. So với Diệp Phách Thiên, Diệp Triển Vân tuy rằng cũng chỉ là thiên võ sư nhất trọng, nhưng thực lực lại mạnh hơn rất nhiều. Trong khoảng thời gian ngắn cư nhiên đánh ngang tay với Âu Dương Phong. Hảo tiểu tử, rốt cuộc là Diệp gia này tu luyện công pháp gì đây chứ? Công pháp địa phẩm hay là công pháp thiên phẩm, không đúng, cho dù là công pháp thiên phẩm cũng không nghịch thiên tới mức này mới đúng chứ. Trong lòng Âu Dương Phong vừa mừng vừa sợ. Hai người điên cuồng đánh thành một đoàn, huyền lực bành trướng bắn ra bốn phía, mặc dù công pháp mà Diệp Triển Vân tu luyện rất mạnh, nhưng đẳng giai bản thân chỉ có bấy nhiêu, bị Âu Dương Phong đánh cho liên tục lùi lại, chỉ là một lũ diệp gia thôi mà cũng không bắt được, đúng là một đám phế vật nữa. Ngụy Quang nhì một hồi, trên mặt lộ ra vẻ bất mãn, thân hình đột nhiên cử động. Ba gã đột nhiên đánh ra một trường, lực lượng cường hoành xuyên qua hư không, đánh trúng Diệp Triển Vân vẫn đang toàn lực chiến đấu cùng với Âu Dương Phong. Diệp Triển Vân vốn đang chiến đấu với Âu Dương Phong, vốn đã rơi vào thế hạ phong, lại cộng thêm một kích đánh lén này của Ngụy Quang, lập tức phun ra một búng máu tươi, bay thẳng ra ngoài như diều đất dây. Đám thành vệ quân chen chúc nhào lên bao vây, nháy mắt liền bắt giữ toàn bộ người của Diệp gia trói lại. Ngụy Quang, Ngụy gia các ngươi làm nên những việc khiến nhân thần cộng vẫn như vậy, nhất định không thể chết tử tế đâu. Mấy người bên Diệp Gia tức giận mở miệng, trừng lớn muốn nứt khóe mắt. Chết không tử tế, ha ha ha ha, ta lại muốn xem xem ta sẽ chết không tử tế kiểu gì. Ngụy Quang cười ha ha, trên mặt mang theo vẻ trào phúng và khinh thường. Đan dược của Diệp Gia vô cùng thần kỳ, tuy rằng chỉ là đan dược cấp thấp nhất, nhưng giá trị không thể nào đo lường được. Lần này bắt được toàn bộ cao tầng của Diệp Gia, đợi tới khi chiếm được đan phương bí dược của Diệp Gia rồi, với địa vị và nhân mạch của Ngụy Gia bọn họ nhất định có thể sản xuất và đưa ba loại đan dược đặc hiệu này ra khắp ngõ ngách khắp lưu vân quốc, thậm chí là toàn bộ liên minh thập tam quốc. Tới lúc đó, dù cho phụ thân của mình có mất đi chức tỉnh đốc của Thiên Húc hành tỉnh thì đã sao chứ, Ngụy gia bọn họ thậm chí còn có thể trở thành người có địa vị vô cùng quan trọng trong liên minh thập tam quốc. Nghĩ như vậy trong lòng Ngụy Quang Nhịn không được mà dâng lên từng đợt vui sướng, cười lớn nói: "Ta thấy các ngươi vẫn là nên nghĩ kỹ về tương lai của mình đi, ở Thiên Húc hành Tỉnh này, Ngụy gia ta chính là trời." Ngụy Quang ta chính là phương pháp, trong thiên hạ này còn không có ai có thể lấy mạng Ngụy Quang ta được. Người đâu, màu áp giải đám người kia vào đại lao trị an sở. Ngụy Quang ta muốn đích thân thẩm vấn bọn chúng, xem Diệp ra bọn chúng vì sao dám tự ý làm bậy, sản xuất đan dược trái phép ở thiên húc hành tình chúng ta. Dạ, một đám thành vệ quân áp giải người của Diệp ra đi ra ngoài phường thị. Xong rồi, Diệp ra này xem như tiêu đời rồi. Sau này sợ là chúng ta sẽ không mua được đan dược đặc hiệu của Diệp ra nữa rồi. Ai, Thiên Húc Hành tỉnh chúng ta khó khăn lắm mới xuất hiện một gia tộc có lương tâm như Diệp gia, cư nhiên lại bị Ngụy gia nhòm ngó, đúng là đáng tiếc. Cần đây không biết Ngụy gia có âm mưu gì nữa, ra sức niêm phong và tịch biên các đại gia tộc khắp nơi, có phải là Ngụy gia này xảy ra chuyện gì hay không? Có thể xảy ra chuyện gì được chứ? Ngụy Hoành Bá Tước chính là tỉnh đốc của Thiên Húc Hành tỉnh chúng ta, ở trong Vương Thành cũng có quan hệ rất lớn, kinh doanh Thiên Húc Hành tỉnh nhiều năm như vậy, bọn họ cũng xem như thổ hoàng để ở đây rồi, có thể xảy ra chuyện gì được? đám người đứng trong phường thị lên tiếng bản tán, trên mặt cũng có vẻ cảm khái. đột nhiên ầm ầm một tiếng, bên ngoài đột nhiên truyền tới một tràng tiếng nổ mạnh ầm ầm. tiếp theo đó chính là một trận tiếng mắng chửi và lao đầy hỗn loạn. xảy ra chuyện gì vậy? tất cả mọi người kinh ngạc quay đầu nhìn lại, liền thấy được một màn khiến bọn họ không dám tin. đám thành vệ quân áp giải người của Diệp ra đi ở phía trước đều kêu la đau đớn, nằm lăn quay ở cửa phường thị, thiếu tay đứt chân, máu tươi ràn rụa, đau đớn kêu rên Ở trước mặt bọn họ là một gã võ giả mặc khôi giáp màu bạc, tay cầm chiến đao, một thân sát khí ngùn ngụt, giống như một pho tượng chiến thần, đứng chặn ở cửa ra vào, khí tức phát ra từ trên người khiến cho người khác cảm thấy vô cùng sợ hãi. "Các hạ là ai, dám đả thương thành vệ quân chúng ta?" Một tên đội trưởng thành vệ quân tức giận bước lên, nói được một nửa thì đột nhiên có ánh đao xẹt qua, tên đội trưởng thành vệ quân kia lập tức bị một đao chém ngang eo, đất thành hai khúc, trong chốc lát lại không chết được, đau đớn ngã ra đất kêu rên. Ánh mắt của Ngụy Quang đi ở tuốt đằng sau trở nên lạnh lẽo, gã cũng là cao thủ thiên võ sư nhị trọng, cư nhiên không nhìn thấy động tác ra tay của mấy người này, có thể thấy được thực lực của nam tử mặc ngân giáp kia đáng sợ kinh người. Thiếu gia cẩn thận, trên mặt của Âu Dương Phong cũng lộ ra vẻ ngưng trọng, kéo Ngụy Quang tới bảo vệ ở sau lưng. Các hạ là ai? Ta chính là Ngụy Quang con trai của Tỉnh đốc Thiên Húc hành tỉnh, không biết đắc tội thế nào với các hạ, xin nói rõ cho. Ngụy Quang chắp tay, nhíu mắt nói, một cao thủ như vậy trước khi biết rõ lai lịch của đối phương, Ngụy Quang cũng không dám tùy tiện ra tay đắc tội. Đồng thời, trong đầu gã đang cố tìm kiếm lai lịch của nam tử mặc ngân giáp này, ở trong tỉnh thành này, ngoại trừ Ngụy gia bọn họ ra thì cũng chỉ có ngũ đại gia tộc khác là có thể xuất hiện mà thôi. Chương 413, Diệp Huyền tới rồi, hay chỉ là nam tử mặc ngân giáp này đều không nhìn tới đám người Ngụy Quang một cái. Ánh mắt nhìn về phía mấy người Diệp Triển Hùng đang bị trói, nhanh chóng đi tới trước mặt mấy người kia, cao giọng nói: Các người chính là tộc nhân của Diệp Gia. Đúng là chúng ta, các hạ là ai? Trên mặt mấy người Diệp Phách Thiên lộ ra vẻ nghi hoặc. Ba, Trong tay nam tử ngân giáp đột nhiên lóe ánh đao, siềng xích trên người mấy người Diệp Phách Thiên nháy mắt liền vỡ vụn, chỉ thấy nam tử mặc ngân giáp kia quỳ một gối xuống nói. thuộc hạ Âu Dương Tiêu Sơn, tham kiến các vị đại nhân. Một màn này, khiến cho tất cả mọi người có mặt ở đây sợ ngây người. Ngay cả mấy người Diệp Phách Thiên cũng cảm thấy không hiểu gì hết, trên mặt đầy vẻ nghi hoặc. Các hạ, ngươi. Diệp Phách Thiên lắp bắp mở miệng, lão liếc mắt một cái liền nhìn ra, người trước mặt ít nhất cũng là cường giả cấp bậc thiên võ sư, Diệp gia bọn họ từ khi nào thì lại có cao thủ cỡ này? Phụ thân, gia gia, đại bá. Đúng lúc này một thanh âm quen thuộc vang lên bên tai của mấy người Diệp Phách Thiên, bọn họ kinh ngạc ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy Diệp Huyền đang bước vội tới. Huyền nhi, sao ngươi lại tới đây? Mấy người Diệp Phách Thiên gần như không dám tin vào hai mắt của mình, Diệp Huyền không phải đang học tập ở Huyền Linh học viện ở Vương thành hay sao? sao lại xuất hiện ở tỉnh thành của thiên húc hành tình được phụ thân gia gia các ngươi nhìn thấy bộ dạng chật vật thương thế đầy mình máu tươi tuôn trào trên người của bọn họ trong lòng diệp huyền đột nhiên trầm xuống sau đó liền bốc lên một ngọn lửa giận hờn hực không thể nào dập tắt được hắn lấy đan dược ra cho mấy người ăn vào ánh mắt lạnh như băng nháy mắt liền quét về phía đám người ngụy quang huyền thiếu lúc ta tới thì đã hơi muộn một chút các vị đại nhân đã bị đả thương và bắt trói lại thuộc hạ làm việc không tốt tính xin huyền thiếu trách phạt Âu Dương Tiêu Sơn nói với vẻ tự trách. Sau khi biết được người của Diệp gia bị vây bắt, Diệp Huyền sợ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, cho nên để Âu Dương Tiêu Sơn đi trước một bước. Lúc này mới có một màn khi nãy. Ta còn đang nói là ai, hóa ra là Dương nghiệp của Diệp gia. Sau khi nhìn thấy người vừa tới cũng là người của Diệp gia, vẻ cảnh giác trong mắt Ngụy Quang lập tức biến mất, thay vào đó là vẻ giữ tợn. Thật đúng là thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lại xông vào. Nếu như người đã tới đây rồi thì cũng lưu lại đi. Tất cả mọi người nghe lệnh. Bao vây bọn họ lại cho ta, nếu như dám phản kháng, ngoại trừ vài tên cao tầng của Diệp gia cần phải giữ lại một hơi thở thì những người còn lại, giết không cần hỏi. Dạ, một đám thành vệ quân không ngừng ùa tới, khoảng chừng mấy trăm người bao vây mấy người Diệp Huyền kín không một kẽ hở. Lần này Ngụy Quang tới Niêm Phong tiệm thuốc của Diệp gia, mang theo mấy trăm tên thành vệ quân, chính là vì không muốn để cho bất kỳ người nào của Diệp gia chạy thoát. Thấy chẳng cảnh như vậy, khóe miệng Ngụy Quang lộ ra một nụ cười lạnh, thực lực của tên nam tử mặc Ngân giáp kia mạnh thật đấy. Nhưng ở Thiên Hốc hành tinh này, mỗi người bên phe mình phun một ngụm nước bọt cũng có thể dìm chết gã, cũng dám tới nơi này làm càn, đúng là không biết sống chết. Khoảng chừng mấy trăm tên thành vệ quân cầm vũ khí trong tay, nhào lên, sát khí toàn thân bốc lên ngùn ngụt. "Huyền Nhi, sao ngươi lại tới đây?" Lúc này, mấy người Diệp Phách Thiên cũng đã bất chấp thăm hỏi Diệp Huyền nữa, cắn răng một cái, dặn dò, "Huyền Nhi, lát nữa tới khi đánh nhau thì ngươi lùi lại phía sau, tìm cơ hội rời khỏi nơi này đi, nhớ kỹ." nhất định không thể vì chúng ta mở lại đây có biết hay chưa gia gia không cần lo lắng đâu diệp huyền lắc đầu nhìn về phía đám thành vệ quân đang bao vây kia đột nhiên nói đợi đã ngụy quang cười lạnh sao hả, người muốn nói cái gì bất qua muốn nói gì thì có thể đợi tới đại lao rồi hãy nói bản công tử không rảnh mà nghe các ngươi nói nhảm các ngươi còn đứng gây ra đó làm gì mau bắt lại cho ta gã vừa mới nói xong thì đám thành vệ quân xung quanh đột nhiên nhào tới chỗ mấy người diệp huyền ánh mắt diệp huyền trở nên lạnh lẽo Trong số đám thành vệ quân này, mặc dù không có cao thủ đỉnh tiêm gì, nhưng số lượng rất đông. Thiên võ sư cũng có vài tên, Ngụy Quang và tên đứng bên cạnh gã cũng là cao thủ trong thiên võ sư. Bản thân hắn đương nhiên không sợ, cộng thêm Âu Dương Tiêu Sơn cũng đủ để tiêu diệt toàn bộ bọn họ. Nhưng nơi này hỗn loạn như vậy, lỡ để cho phụ thân và mọi người bị thương thì sẽ không tốt. Ngay tại lúc Diệp Huyền đang nghĩ cách thì bên ngoài đột nhiên truyền tới thanh âm của Trần Tinh. Huyền Thiếu, ngươi đang ở bên trong đó à? Mẹ ơi, sao trong này nhiều người vậy? ép chết lão tử rồi. Trong lòng Diệp Huyền cảm thấy vui vẻ, ánh mắt lạnh lẽo, lạnh giọng quát. Ta đang ở đây, tất cả mọi người nghe lệnh, giết vào đây cho ta, kẻ nào dám ngăn cản thì giết không cần hỏi. Ha ha ha, tiểu tử ngươi đang lên cơn điên đấy à? Ngụy Quang khẽ giật mình, sau đó chật bật cười ha hả chỉ là gã còn chưa kịp cười xong thì đột nhiên bên ngoài lại truyền tới từng đợt gồn ào, ngay sau đó là tiếng chém giết vang lên liên hồi. Các người từ đâu tới, chúng ta chính là thành vệ quân của nơi này, mau lùi lại cho ta. A, đáng chết, mau dừng tay lại cho ta. Phật, chạy mau, chạy mau đi. Ngụy Quang công tử, cẩn thận, có cao thủ xông vào. Bên ngoài phường thị vang lên từng trận tiếng la hét ồn ào, khiến cho tất cả mọi người chấn động. Ngẩng đầu nhìn lại liền nhìn thấy một đám võ giả người mặc khôi giáp màu bạc đang điên cuồng giết xông vào. Mỗi người đều là cao thủ, nhìn thấy thành vệ quân thì lập tức ra tay. Ở đây có rất nhiều thành vệ quân đã được huấn luyện nghiêm chỉnh, nhưng lọt vào tay của đám người này thì lại giống như đang chặt dưa thái rau vậy căn bản không đỡ nổi một trận, đều đổ máu tại chỗ, đầu mình cách biệt, chỉ mới một chút thôi, mấy trăm nam tử mặc ngân giáp đằng đằng sát khí liền đi tới sau lưng Diệp Huyền, thuộc hạ tham kiến Huyền thiếu. Một nhóm người này cũng lớn tiếng hô, thanh âm như sấm rền, khiến lỗ tai của võ giả ở đây đều ong ong khó chịu, thiếu chút nữa té ngã xuống đất. Ánh mắt Ngụy Quang trở nên âm trầm, nhìn thấy vẻ mặt bình tĩnh của Diệp Huyền, thậm chí còn cười lạnh nhìn gã thì trong lòng của gã lập tức trầm xuống. Chương 414, máu chảy thành sông một Nhóm cao thủ này từ đâu tới, ánh mắt ngụy Quang trở nên ngưng trọng. Tuy rằng nhân số đội ngũ của đối phương không nhiều lắm, nhưng mỗi người đều là cao thủ, thành vệ quân của mình so với bọn họ quả thực chỉ như tôm tép mà thôi. Gã âm thầm dặn dò thân tín bên cạnh lèn ra từ phía sau, trở về phủ thành chủ tìm viện binh. Sau khi làm xong xuôi mọi việc thì ánh mắt của gã mới trở nên chấn định một chút, lạnh giọng hỏi. Rốt cuộc các ngươi là ai? Chẳng lẽ các ngươi không biết nơi này là địa bàn của thiên húc hành tình chúng ta hay sao? Diệp huyền lạnh lùng mở miệng, chúng ta là ai thì ngươi không cần phải biết, bất quá ngươi dám đả thương tộc nhân của Diệp gia ta, Diệp huyền ta hôm nay muốn để cho ngươi biết rõ, kết cục của những kẻ dám đả thương người của Diệp ra ta, tất cả mọi người nghe lệnh, bắt tên này lại. Dạ, một đám cấm vệ quân, nhìn chằm chằm muốn nhào lên, đợi đã, tên ngụy quang kia vội vàng quát lạnh một tiếng, vẻ mặt âm trầm nói, các ngươi có biết ta là ai hay không, ta chính là ngụy quang con trai của tỉnh đốc thiên Húc hành tỉnh này. Các ngươi dám động thủ với ta như vậy là muốn tạo phản hay sao? Ta mặc kệ ngươi là ai? Diệp Huyền cười nhạo một tiếng. Những kẻ dám tổn thương tới tộc nhân của Diệp ra ta. Đừng nói chỉ là con trai của một tên tình đốc. Cho dù là thiên vương lão tử tới đây thì cũng đừng hòng bình yên vô sự rời đi, bắt lại. Dạ. Cấm vệ quân bên cạnh Diệp Huyền nhoáng cái liền nhào lên. To gan. Âu Dương Phong vẫn một mực đứng phía sau Ngụy Quang thấy vậy thì gầm lên một tiếng. Tân hình phóng lên như đại bàng dương cánh. Nháy mắt liền lao về phía Diệp Huyền ở giữa đội ngũ, gã cũng đã nhìn ra đội ngũ này rất cường đại, cho nên trong nháy mắt hai phe giao thủ thì gã liền ra tay, muốn dùng thủ đoạn lôi đình bắt lấy Diệp Huyền, muốn bắt giặc thì phải bắt vô trước. Trong quá trình lao ra, gã luôn tập trung chú ý tới Âu Dương Tiêu Sơn. Lúc nãy thực lực mà Âu Dương Tiêu Sơn thể hiện ra khiến cho gã có chút kiêng kỵ, cho nên toàn lực đề phòng sợ bị đối phương ra tay ngăn cản, dám ra tay với Huyền Thiếu, mau cút xuống cho ta. Chỉ là không chờ cho gã nhào lên được bao xa. Một thành vệ quân khẽ quát một tiếng, đánh một trường về phía Âu Dương Phong. Cút! Âu Dương Phong gầm lên một tiếng, toàn lực đánh ra một trường, song trường giao nhau trên không trung, một cỗ lực trùng kích khủng bố đột nhiên chuyển tới. Đánh vào trong thân thể của gã, Âu Dương Phong lúc này nhịn không được mà phun ra một ngụm máu, bị đánh bay ra ngoài, ánh mắt kinh hãi nhìn về phía người vừa ra chiêu, thất thanh nói. Thiên võ sư tam trọng đỉnh phong, một màn trước mắt khiến cho gã khẽ giật mình, chỉ thấy người ra chiêu mày rậm mắt to. Ở trong đội ngũ không hề có điểm gì đặc biệt nổi bật, giống như chỉ là một tiểu binh mà thôi, trong lòng của gã lập tức dâng lên từng đợt sóng to gió lớn. Thiếu ra, mau chạy đi. Chạy thoát được sao? Thanh âm cười lạnh vang lên, chỉ mới một lát. Mấy trăm tên thành vệ quân lúc nãy vừa mới bao vây diệp ra ký mít lúc này đã có hơn một nửa nằm trên mặt đất. Cả đám đau đớn kêu rên, đám thành vệ quân còn lại thì đều run lẩy bẩy cầm binh khí trong tay, ánh mắt cũng đầy vẻ sợ hãi. Sao có thể có chuyện này được? Ngụy Quang và Âu Dương Phong đều hoảng sợ nhìn một màn này, gần một nửa thành vệ quân cư nhiên chỉ mới một lát thôi đã mất đi sức chiến đấu, đối phương rốt cuộc là có địa vị thế nào, tại sao lại có chiến lực đáng sợ tới như vậy? Ánh mắt kinh hãi nhìn về phía đối phương, đột nhiên, Ngụy Quang liếc mắt nhìn qua một thân ảnh, sau đó lập tức giật mình, hoảng hốt nói: "Lưu Thông Lĩnh, tại sao lại là ngươi? Sao ngươi lại đi cùng với bọn họ? để rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra?" Lưu Văn Phong là thủ hạ của Ngụy gia bọn họ, Thông Lĩnh thành vệ quân tỉnh thành Tù lĩnh đoàn mã tặc được bọn họ phái đi ra cướp đoạt tiền tài, hai ngày trước vừa mới đi ra ngoài cướp tiền thôi mà, chỉ sao bây giờ gã lại xuất hiện ở nơi này, hơn nữa lại còn đứng chung một chỗ với người của Diệp gia nữa. Trong lòng Ngụy Quang đều cảm thấy không hiểu gì hết, nhưng cũng tràn ngập sự cảm bất thường. Trong mắt Lưu Vân Phong hiện lên một tia kiên quyết, lạnh lùng nói: "Ngụy Quang thiếu gia, Ngụy gia các ngươi hoành hành vô pháp vô thiên ở Thiên Húc hành tinh, lại còn để cho chúng ta giả trang làm cướp đi cướp đoạt tài nguyên của các thôn trang thành trì ở Thiên Húc hành tinh?" đúng là khiến nhân thần cộng phẫn, làm đủ việc ác. Lưu Văn Phong ta mặc dù không phải loại người tốt lành gì, nhưng cũng không phải loại không biết tốt xấu tiếp tay cho kẻ ác. Hôm nay Lưu Văn Phong ta đã bỏ Gian tả theo chính nghĩa, đầu phục Diệp Huyền đại nhân. Diệp Huyền đại nhân là người tâm địa nhân từ, ta khuyên hai người các ngươi cũng nên đầu hàng đi, chỉ cần hai người các ngươi ngoan ngoãn khai ra âm mưu của Ngụy gia, bỏ Gian tả theo chính nghĩa, ta tin tưởng Diệp Huyền đại nhân tuyệt đối sẽ chữa cho các ngươi một con đường sống. Bây giờ tất cả thành vệ quân đều nghe lệnh ta buông vũ khí xuống, nếu không thì đừng trách bản thống lĩnh ra tay độc ác vô tình. Ánh mắt Lưu Vân Phong quét ngang bốn phía, ánh mắt sắc bén. Một màn bất ngờ này khiến cho tất cả mọi người có mặt ở đây đều khiếp sợ ngây người tại chỗ. Tất cả thành vệ quân còn lại đều là ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, vẻ mặt ngỡ ngàng, còn những võ giả với xem kia thì cũng trợn mắt há hốc mồm. Lưu Vân Phong, chức vị thống lĩnh thành vệ quân của ngươi chính là do Ngụy gia ta đề bạt, ngươi cư nhiên dám ăn cây táo rào cây sung. Ngụy Quang giận tím mặt, tức giận trợn tròn mắt, "Ngụy Quang, ngươi nói vậy là sai rồi. Tuy rằng Lưu Văn Phong ta là thống lĩnh do Ngụy gia các ngươi bổ nhiệm, nhưng cũng là con dân của Lưu Văn quốc, chứ không phải tư quân của Ngụy gia các ngươi. Hôm nay Ngụy gia các ngươi làm nhiều điều trái với luật pháp của Vương quốc, Lưu Văn Phong ta đương nhiên phải quân pháp bất vị thân, ra sức vì nước." "Ngươi!" Ngụy Quang tức tới mức phun ra một búng máu, "Gã thật không ngờ, ở trên địa bàn của gã cư nhiên lại xảy ra chuyện thế này. Đủ rồi, không cần phải nói nhiều nữa, Lưu Văn Phong Bản thiếu gia cho ngươi một cơ hội lấy công chuộc tội, bắt lấy bọn chúng đi." Diệp Huyền nhíu mày nói. "Chương 415: Máu chảy thành sông 2. Dạ, đại nhân." Lưu Văn Phong quát khẽ một tiếng, đánh về phía Ngụy Quang. "Lưu Văn Phong, tên phản đồ nhà ngươi." Âu Dương Phong gầm lên một tiếng, muốn ngăn cản đối phương, nhưng lại bị những thành vệ quân khác ngăn lại, ầm ầm ầm. Mấy người kia đánh ra vài trường. Âu Dương Phong liền phun ra một búng máu tươi, liên tục lùi về phía sau. "Ngụy Quang, hãy sơ tay chịu chói đi." cơ hội biểu hiện tốt như vậy, Lưu Vận Phong sao có thể bỏ qua được kia chứ? Ánh mắt của gã trở nên sắc bén, dốc hết toàn bộ thực lực đối mặt với Ngụy Quang cũng không hề nương tay chút nào, đánh qua mấy lượt, Ngụy Quang liên tục lùi lại phía sau, cước bộ lảo đảo, Lưu Vận Phong đột nhiên đánh lên một trường, đánh trúng ngực của Ngụy Quang, chỉ nghe bùm một tiếng, Ngụy Quang nặng nề bay ra ngoài, trong miệng phun máu ồ, xương sườn nháy mắt liền gãy nát một nửa. Lưu Vân Phong, ngươi! Ngụy Quang hoảng sợ mở miệng lại bị Lưu Văn Phong đạp một cước lên ngực, đau đớn kịch liệt lại khiến cho gã lại phun ra một búng máu nữa. Lưu Văn Phong nhanh chóng bắt trói Ngụy Quang lại, giải tới trước mặt Diệp Huyền, quỳ xuống nói: "Đại nhân, tội nhân Lưu Văn Phong may mắn không làm nhục sứ mệnh." Một bên khác, Âu Dương Phong cũng bị mấy cấm vệ quân liên thủ bắt trói, khóe miệng của gã vẫn còn trào máu tươi, ánh mắt hung tợn, chửi ầm lên: "Tên chết tiệt kia, có ngon thì ngươi cứ giết ta đi!" bằng không đợi lát nữa nếu như ngươi rơi vào trong tay ta thì ta nhất định sẽ khiến ngươi sống không bằng chết phật gã còn chưa nói xong thì đột nhiên một đạo đau quang xuất hiện thủ cấp Âu Dương phong trợn trừng hai mắt bay thẳng lên trời máu tươi phun ra cao hơn một trượng nếu như người đã muốn chết thì ta sẽ thành toàn cho ngươi Diệp Huyền Thản nhiên nói một cách nhẹ nhàng hời hợt hít tất cả mọi người có mặt ở đây nhịn không được mà hít vào một ngụm lãnh khí hoảng sợ nhìn Diệp Huyền thống lĩnh phủ thành chủ của tỉnh thành thiên võ sư tam trọng tứ sai Một trong những cao thủ hàng đầu của thiên hốc hành tỉnh, Âu Dương Phong thống lĩnh lại bị đối phương nói giết là giết, bộ dạng nhẹ nhàng giống như chỉ giết chết một con gà, khiến cho tất cả mọi người ở đây cảm thấy sợ hãi không thôi, toàn trường lập tức im phăng pháp. Trong đại sảnh, một cây kim rơi cũng có thể nghe rõ ràng, sau đó liền nghe thấy tiếng lục bục vang lên, đầu của Âu Dương Phong lăn vài vòng trên mặt đất, lúc này mới dừng lại, đôi mắt trừng lớn, lộ ra vẻ không dám tin, rõ ràng gã cũng không ngờ đối phương cư nhiên lại quả quyết như vậy, nói giết là giết căn bản không có nửa phần do dự. Ngụy Quang thiếu gia đúng không? Nếu như người muốn chết thì ta cũng có thể thành toàn giúp người. Diệp Huyền lạnh lùng nhìn về phía Ngụy Quang, khóe miệng nhếch lên cười lạnh. "Ực." Nuốt một ngụm nước bọt xuống, Ngụy Quang chỉ cảm thấy dưới đũng quần chợt lạnh toát, sau đó liền có một mùi khai ngay ngái bốc lên, gã cư nhiên sợ tới mức tè trong quần. "Huyền thiếu, bây giờ chúng ta phải làm gì đây?" Ô Dương Tiêu Sơn đi tới bên cạnh Diệp Huyền, hỏi dò. "Đi tới phủ thành chủ." Diệp Huyền thản nhiên mở miệng, ánh mắt lạnh lùng, cũng đừng để cho tên Ngụy Hoành kia nhận được tin tức mà bỏ chạy, Ngụy gia này làm nhiều việc ác như vậy, hôm nay ta muốn giết sạch không trở lại một tên nào, để cho nơi này máu chảy thành sông. Bản thân Diệp Huyền không phải kẻ hiếu sát, nhưng lần này kể từ sau khi tiến vào Thiên Húc hành tình, những gì Ngụy gia này làm cũng khiến sát ý trong lòng hắn bùng lên, huống hồ gì, Ngụy gia này còn dám ra tay với gia tộc của hắn, không giết Ngụy Hoành thì trong lòng Diệp Huyền sẽ không chịu dừng lại. Rất nhiều võ giả xung quanh nghe thấy vậy thì sợ tới mức toàn thân run dẩy, sắc mặt trắng bệnh. Thầm nghĩ, rốt cuộc là tiểu tử này có địa vị thế nào đây, cư nhiên dám không kiêng nể gì như vậy, chẳng lẽ là vị vương tử điện hạ nào đó hay sao, nhưng dù cho là vương tử điện hạ cũng không dám tùy tiện mở miệng một cái liền nói muốn giết tỉnh đốc của một tỉnh như vậy chứ, huống hồ gì, lúc nãy rõ ràng nghe nói tiểu tử này hình như là đệ tử Diệp ra mà. Chỉ có cấm vệ quân đứng bên cạnh Diệp Huyền là liên tục xoa tay, vô cùng hưng phấn. Kể từ sau khi đi theo Diệp Huyền tới nay, thực lực của bọn họ đều tăng lên một phần, đặc biệt là sau khi tổ hợp thành bách liên đại trận thì càng đánh đâu thằng đó, không gì cản nổi, nghĩ tới chuyện có thể diễn luyện trong lúc chiến đấu, trong lòng họ hưng phấn khỏi bàn. Cả đám người rời khỏi phường thị, rồng rắn nối đuôi nhau đi về phía phủ thành chủ. Huyền Nhi, đám người bên cạnh người rốt cuộc có địa vị thế nào vậy, xem thực lực của bọn họ mạnh như vậy, chúng ta vẫn nên tranh thủ thời gian rời khỏi thành đi. Bằng không đợi tới lúc Ngụy Hoành tỉnh đốc kịp phản ứng thì chúng ta khó mà chạy thoát được. Tuy rằng thực lực của mấy người này rất mạnh, nhưng Ngụy Hoành chính là tỉnh đốc của thiên húc hành tỉnh. Thủ hạ có rất nhiều cường giả, đệ nhất cao thủ phương thiên hồng lại là võ tông nhất trọng, bất kể thế nào đi nữa, chúng ta cứ rút lui trước là hơn. Trong lòng mấy người Diệp Phách thiên lão gia tử vẫn có chút không yên. Chỉ có Diệp Triển Vân là không ngừng đánh giá đứa con trai này của mình, trong mắt toát ra vẻ kinh ngạc. Ha ha ha, các người biết sợ là được rồi ta khuyên các ngươi mau thả ta ra đi, bằng không đợi tới lúc phương thiên hồng tiền bối tới đây, thì các ngươi sẽ tiêu đời. Ngụy quang cả người đầy máu ở giữa đoàn người liền nghiến răng cười lạnh nói: sao người thích nói nhảm nhiều vậy? Phương thiên hồng gì chứ? nếu như hắn dám tới thì tiểu gia ta sẽ cho hắn đẹp mặt. Trần Tinh đá một cước lên mặt của Ngụy Quang, nói với vẻ kinh thường: Sú tiểu tử, ngươi dám đạp ta? bị Trần Tinh đạp một cái lên mặt, sắc mặt của Ngụy Quang đỏ lên, cả giận mắng: đạp ngươi thì đã sao? Trần Tinh chừng gã một cái bị bắt làm tù binh rồi mà cư nhiên còn dám kiêu ngạo như vậy. tiểu gia ta chẳng những đánh ngươi mà còn muốn đập ngươi nữa. gã vừa nói xong thì vội vàng xông lên phía trước, đập cho ngụy quang một trận ra trò. chỉ mới một lát thôi, mặt ngụy quang liền sưng vù như đầu heo, chỉ còn lại đôi mắt nho nhỏ phát ra quang mang oán độc. mẹ kiếp, người còn dám chừng ta. trong lòng trần tinh khó chịu, gã lại là kẻ không biết sợ là gì, lại quay sang tần cho ngụy quang một trận, đồng thời cười ha hà nói, sướng thật, đúng là thoải mái. Trần tinh ta sống bao nhiêu năm nay, đây là lần đầu tiên đánh đập con trai của tỉnh đốc, đúng là đã tay. Bạn đang nghe chuyện tại kênh youtube đọc thâu đêm audio. chương 416 Phương Thiên Hồng 1. Nhìn thấy đối phương căn bản không hề đặt mạng sống của mình trong lòng, trong lòng của Ngụy Quang cũng cảm thấy sợ hãi, không dám tỏ vẻ bất mãn gì nữa. Diệp Huyền nhìn thấy Gia Gia và mọi người lộ ra vẻ sầu lọ thì mỉm cười nói. Gia Gia, các người cứ yên tâm đi, chẳng lẽ mọi người còn không tin ta hay sao? Lời nói của Diệp Huyền giống như có ma lực khiến cho trái tim đang nơm nớp lo sợ của mọi người cảm thấy dần trở nên an tâm. Nhớ tới những gì xảy ra lúc ở La Nguyệt Thành, mấy người Diệp Phách Thiên liền gật đầu. Tuy rằng Diệp Huyền làm việc lớn mật, nhưng không phải loại người lũ mãng, hắn đã dám đi tới phủ Thành Chủ thì nhất định là có chỗ dựa rồi. Một đám người nhanh chóng đi về phía trước. Đúng lúc này, bốn phía đột nhiên có rất nhiều binh sĩ vọt tới từ bốn phương tám hướng, bao vây xung quanh đám người. Người cầm đầu là một tên tướng lĩnh trung niên, mắt sáng như đuốc, uy phòng lẫm lẫm. Toàn thân tản mát ra khí tức đáng sợ, Cả chỉ đứng yên ở đó liền có một cỗ khí thế ngạo thị quân hùng tản ra, gã ngồi trên ngựa đưa mắt nhìn xuống chỗ mấy người Diệp Huyền, giống như đế vương đang nhìn thần tử. Là Phương Thiên Hồng đại nhân, thân thoại của thiên húc hành tình chúng ta, võ tông nhất trọng, nhân vật cỡ này, cho dù là khắp Lưu Vân quốc đều là người vô cùng quan trọng. Rất nhiều võ giả và các cổ thế lực âm thầm đi theo mấy người Diệp Huyền, sau khi nhìn thấy vị tướng lĩnh kia lập tức lên tiếng bàn tán, ánh mắt ngưng trọng. Phương Thiên Hồng tiền bối mau cứu ta! Nhìn thấy người này, trong mắt Ngụy Quang lập tức lộ ra vẻ mừng như điên, chu lên như heo bị tọc tiết. Phương Thiên Hồng nhíu mày, ngươi là ai vậy? Ngụy Quang bị Trần Tinh đánh thành đầu heo, căn bản không nhìn ra bộ dạng lúc trước. Ta là Ngụy Quang đây. Ngụy Quang khóc lóc la lên, cả dẫu gì cũng là cường giả cấp bậc thiên võ sư, lúc này lại giống như một đứa nhỏ bước cào khóc. Nhìn thấy Ngụy Quang thê thảm như vậy, ánh mắt của Phương Thiên Hồng trở nên ngương trọng, lạnh lùng nói, Ngụy Quang công tử. Mấy người Âu Dương Phong đâu rồi? Âu Dương Phong bị tên tiểu tử này giết chết rồi, Phương Thiên Hồng đại nhân, mau cứu ta lại đi. Mẹ nó, là cái gì mà la hả? Trần Tình bước lên tát cho Ngụy Quang mấy cái thật mạnh, lập tức khiến đầu óc gã quay cuồng, không mở miệng nói chuyện được. Trong mắt Phương Thiên Hồng lóe ra hàn quang, gã nhìn mấy người Diệp Huyền một cái, lạnh lùng nói. Các người rốt cuộc là ai? Vì sao lại tới Thiên Húc Hành tỉnh chúng ta hoành hành, đã thương công tử của tỉnh đốc Thiên Húc Hành tỉnh chúng ta? Gã nhìn lại một cái. Trong lòng liền cảm thấy khiếp sợ, trong đội ngũ của đối phương tất cả cư nhiên đều là cường giả cấp bậc địa võ sư đổ lên, thậm chí cũng có không ít người là cường giả thiên võ sư. Gã làm đệ nhất cao thủ của thiên húc hành tình, kiến thức rộng rãi, nhìn bộ dạng của đối phương thế này rõ ràng là vì có chỗ dựa vững chắc, điều này đại biểu cho cái gì? Chính là sau lưng đám người kia tuyệt đối có bối cảnh không nhỏ, cho nên gã cũng không dám mạo muội trực tiếp hạ lệnh bắt giữ. Diệp huyền lạnh lùng nói, hoành hành ngang ngược. Làm nhiều việc ác hẳn phải là công tử tình đốc các người mới đúng. To gan, làm càn, còn không bao thả ngụy quang thiếu ra ra cho ta, ngoan ngoãn giờ tay chịu chói thì có lẽ các người sẽ còn một con đường sống. Sau lưng Phương Thiên Hồng, vài tên tướng sĩ liên tục hét lên. Các hạ, mặc kệ chuyện là thế nào đi nữa, trước tiên hãy thả ngụy quang công tử ra rồi lại nói tiếp. Phương Thiên Hồng nheo mắt, lạnh lùng lên tiếng, trong lòng không rõ đang nghĩ cái gì. Phương Thiên Hồng tiền bối, nói nhảm với bọn họ nhiều như vậy làm gì, mau bắt hết bọn chúng lại đi. Hôm nay ta muốn để cho bọn chúng sống không bằng chết, phải hối hận vì đã đi tới thế giới này. Ngụy Quang la hét, gã còn chưa được cứu thoát mà trong lòng đã nghĩ ra trăm ngàn cách tra tấn mấy người Diệp Huyền rồi. Cầm miệng. Trần Tinh nghe mà cảm thấy bực bội, cởi tất chân ra. Nhất đôi tất chân cả tháng trời chưa giặt vào trong miệng của Ngụy Quang, khiến gã bị mùi hôi sộc thẳng lên não, nước mắt nước mũi tèm lem, ngay cả sức để hít thở cũng không có. Mùi hôi kia, ngay cả những cấm vệ quân đang áp giải Ngụy Quang cũng phải lùi lại một khoảng rồi mà vẫn cảm thấy đầu óc tròn vắng quả thật còn lợi hại hơn cả đạn khí độc nữa. Còn dám nói nhảm thêm một câu nào nữa thì lão tử sẽ ném ngươi vào trong bồn cầu." Trần Tinh ngoài mũi, chết lên mặt Ngụy Quang, nói với vẻ khinh thường. "Hẻ, không ít võ giả đứng xem ở đằng xa cảm thấy gớm tới mức liên tục nôn mửa. Về phần Ngụy Quang thì gã đã trực tiếp trợn trắng mắt bất tỉnh rồi. Nếu đã như vậy thì đừng trách Phương mũ vô tình." Nhìn thấy một màn này, Phương Thiên Hồng liền biết rõ có nhiều lời cũng vô ích, liền xoay người phóng lên từ trên lưng ngựa, chớp lên một cái liền đi tới trước đội Ngũ Diệp Huyền phóng thích huyền lực của võ tông ngũ giai ra, nhảy vào bên trong cấm vệ quân. Ánh mắt Âu Dương Tiêu Sơn lóe lên, đang muốn ra tay thì lại bị Diệp Huyền cản lại. Bài trận, hắn quát khẽ một tiếng, tất cả cấm vệ quân nháy mắt đều đứng ở vị trí của bản thân mình, bao vây Diệp Huyền và tộc nhân của Diệp gia vào giữa. Chỉ là một tên võ tông nhất trọng mà thôi, đúng lúc kiểm nghiệm thành quả huấn luyện của bọn họ trong khoảng thời gian này một phen. Diệp Huyền thản nhiên nói với Âu Dương Tiêu Sơn, đồng thời lạnh giọng quát, "Bắt hắn lại." "Dạ." Bách Liên Đại trận nháy mắt liền khởi động, mấy cấm vệ quân đứng gần Phương Thiên Hồng nhất cùng lúc chém chiến đao trong tay mình ra. Chút tài mọn mà thôi. Phương Thiên Hồng thấy thế thì nhếch môi cười lạnh một cái, triển khai thanh cự kiếm sau lưng. Bên trên cự kiếm có một đạo kiếm quang sáng chói tung hoành, chém thẳng vào trong mọi ngũ. ầm ầm một tiếng, Bách Liên Đại trận Đại trận do mọi người tạo thành có chút tán loạn, nhưng lại nhanh chóng khôi phục như cũ. Huyền lực khủng bố do kiếm quang phóng thích ra nhanh chóng bị Đại trận làm suy yếu, hóa thành hư vô. Trong lòng Phương Thiên Hồng chợt cảm thấy lắt bắp kinh hãi, vẻ khinh thường trên mặt cũng đã hoàn toàn biến mất không thấy đâu, trên người bốc lên một trận võ hồn ba động cường hoành, tại kiếm trong tay không ngừng vùng chém. Chương 417, Phương Thiên Hồng 2. Trong nháy mắt, giống như lưu tinh tập nguyệt, liên tiếp hơn 10 đạo kiếm quang giống như vượt qua không gian, chém vào bên trong đại trận. Chỉ nghe tiếng nổ ầm ầm không ngừng vang lên, bốn phía bốc lên bụi mù dày đặc, huyền lực trùng kích do nổ mạnh tạo ra giống như tạo thành một lốc xoáy cuốn ra ngoài là kiếm quang thập tam trảm của Phương Thiên Hồng Đại Nhân. Một chiều này cần nháy mắt chém ra 13 kiếm, mỗi kiếm nhanh như chớp, uy lực như thủy triều, giết chết thiên võ sư tam trọng dễ như chơi. Xong rồi, người của Diệp ra này xem như tiêu chắc rồi, mặc kệ thực lực của đám người kia đáng sợ cỡ nào đi nữa, chỉ cần không có võ tông ngũ dai trợ trận thì không thể nào đỡ nổi công kích của Phương Thiên Hồng Đại Nhân đâu. Đáng tiếc, cũng do bọn họ quá mức cuồng vọng, nếu như sớm rút lui thì nói không chừng còn có thể giữ được đường sống. Trong đám người truyền tới từng đợt sợ hãi than thở và tiếc hận, không ít người đều liên tục lắc đầu, căn bản không đánh giá cao mấy người Diệp Huyền. Nhưng chỉ một lát sau, tất cả mọi người đều sợ hãi ngây người. Bụi mù tản đi, đội ngũ trước người Diệp Huyền cư nhiên không hề bị hao tổn chút nào, chỉ có phải cấm vệ quân có thực lực kém là trên người bị một chút vết thương nhỏ, máu tươi ràn rụa mà thôi. Mực cái gì?" Phương Thiên Hồng trợn to hai mắt, trong ánh mắt cũng toát ra vẻ không dám tin. "Làm gì vậy hả?" Diệp Huyền nhíu mày, quát lớn: Bách liên đại trận chính là cần chú ý nối tiếp như một, hành động tự nhiên, một người động, đại trận động, một người đứng im thì đại trận tĩnh. Tất cả như một, mặc kệ kẻ thù mạnh hay yếu đều bất động như núi, đây mới chính là tinh túy của bách liên đại trận. Các ngươi nhìn lại bản thân mình xem, chỉ mới là một tên võ tông nhất trọng thôi đã khiến cho bách liên đại trận của các ngươi liên tục xuất hiện lỗ thủng, bị thương mấy người, còn ra thể thống gì nữa chứ. Lời nói của Diệp Huyền như xét đánh bên tai tất cả cấm vệ quân, khiến cho vẻ mặt của bọn họ vô cùng xấu hổ Hận không thể tìm một cái hố để chui xuống, còn những võ giả vây xem xung quanh thì triệt để sợ ngây người. Chỉ là một tên võ tông nhất trọng mà thôi. Tất cả mọi người đều trợn mắt há hốc mồm, đây chính là võ tông nhất trọng đó, là chiến lực cao cấp nhất Lưu Văn Quốc, cho dù là ở trong vương thành thì cũng thuộc hàng nhân vật tiếng tăm lừng lẫy, cho dù ở trong liên minh thập tam quốc thì cũng đủ để tung hoành rồi. Nhưng trong mắt của vị thiếu niên này thì lại giống như thứ chó mèo tông tép mà thôi, căn bản không đáng nhắc tới. Mà dưới một kích khủng bố như vậy của Phương Thiên Hồng Đại Nhân, thủ hạ của hắn chỉ có vài người bị thương nhẹ mà thôi, đây là loại chuyện nghịch thiên gì thế này, đã vậy lại còn bị thiếu niên này mắng thành như vậy. Rốt cuộc hắn có biết là những người này có thể ngăn được một kích của Phương Thiên Hồng Đại Nhân như vậy là chuyện vinh quang tới mức nào không? Mọi người không biết rằng, lúc này trong lòng Phương Thiên Hồng đã hoàn toàn chấn kinh tới mức không nói nên lời rồi. Đại trận này của đối phương vô cùng quỷ dị, có thể liên kết tất cả lực lượng của mọi người lại với nhau, mà mỗi lần mình công kích thì đều bị cả đại trận gánh chịu. Chia ra phân tán đến tất cả mọi người trong đại trận, căn bản không tạo thành thương tổn to lớn gì với bọn họ được. Lúc trước, kiếm quang thập tam chảm của mình mang theo uy lực bộc phát trong nháy mắt, không gì có thể so sánh được, lại chỉ chém bị thương có vài người trong số đó. Nhưng nghe lời thiếu niên kia nói thì hình như là do những người đó cũng chưa thể hoàn toàn phát huy ra được quy lực của đại trận. Đại trận này rốt cuộc là trận pháp đẳng cấp nào đây? Trong lòng Phương Thiên Hồng có chút kiêng kỵ thật sâu, bất chấp tiếp tục bảo tồn thực lực nữa, lạnh giọng quát lớn: "Tất cả mọi người nghe lệnh ta!" Cứu ngụy quang công tử. Phương Thiên Hồng vừa ra lệnh thì một đám tương sĩ nhanh chóng nhào tới. Đám người kia có nhân số rất đông, so với đám thành vệ quân lúc trước thì đông hơn rất nhiều. Hơn nữa tuy rằng thực lực của bọn họ cũng chỉ xem xem tới đám thành vệ quân kia, nhưng mà kỷ luật nghiêm minh hơn, lại hung hãn không sợ chết, giống như một cơn sóng dữ cuồn cuộn, mạnh mẽ đổ ập xuống, đánh giáp lá cả với bách liên đại trận do cấm vệ quân tạo thành. Giống như sóng biển đập lên gành đá, hai bên chém giết lẫn nhau. Giết! Thân hình của Phương Thiên Hồng lóe lên, giống như một đạo kinh hồng mờ ảo, gã không đối kháng cùng đại trận do cấm vệ quân tạo thành, mà hóa thành một luồng khói nhẹ, lao nhanh về phía ngụy quang. Phần lớn cấm vệ quân trên đường căn bản không kịp chạm tới một góc áo của Phương Thiên Hồng. Diệp Huyền thấy thế thì nhịn không được lắc đầu, tuy rằng uy lực của Bách Liên đại trận rất mạnh, nhưng dù sao những cấm vệ quân này chỉ mới thao luyện không bao lâu, vẫn còn chưa đủ thuần thục, khi đụng phải cao thủ như Phương Thiên Hồng một khi gã phát huy ưu thế tốc độ của mình thì những cấm vệ quân này khó mà ngăn được gã. Âu Dương Tiêu Sơn, phải xem ngươi rồi." Diệp Huyền thản nhiên mở miệng. "Dạ." Âu Dương Tiêu Sơn đã sớm thấy ngưa ngáy tay chân, nghe thấy Diệp Huyền hạ lệnh thì không nói hai lời, lập tức xông ra ngoài. Lúc này Phương Thiên Hồng đã đi tới trước người Ngụy Quang, tên Ngụy Quang bị nhét tất chân vào miệng thấy vậy thì ô kêu lớn, vẻ mặt hưng phấn, mắt thấy Phương Thiên Hồng đã sắp cứu được gã thì đột nhiên có một đạo công kích đánh tới từ bên cạnh. Phương Thiên Hồng đành phải dừng việc giải cứu lại, trở tay đánh ra một trường, muốn đánh lui đối phương. Không ngờ bàn tay của gã vừa mới chạm tới công kích của đối phương thì trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ cảm giác nguy cơ mãnh liệt, bất chấp do dự, gã phóng thích lực lượng trong cơ thể tới mức tận cùng, dốc toàn lực đánh ra một trường. Ở một tiếng, một cỗ lực trùng kích khổng lồ không hề yếu kém hơn từ đòn tấn công phía đối diện ập tới. Phương Thiên Hồng vội vàng ứng chiến liền trúng đòn, đau đớn kêu lên một tiếng, liên tục bay ra hơn 10 mét Lúc này mới dừng lại, miệng trào máu tươi, quay đầu nhìn lại một cái, gã rốt cuộc cũng nhìn thấy được bộ dạng của đối phương, chính là nam tử trung niên một mực im lặng đứng bên cạnh thiếu niên kia. Võ tông ngũ giai, trong lòng Phương Thiên Hồng nhấc lên từng đợt sóng to gió lớn, một trường vừa rồi của đối phương tuyệt đối là đòn mà chỉ có võ tông ngũ giai mới có thể đánh ra được. Chương 418, đánh đâu thắng đó, 1. Rốt cuộc các ngươi là ai? Phương Thiên Hồng cũng không kịp nghĩ tới chuyện tiếp tục giải cứu Ngụy Quang nữa, khiếp sợ mở miệng Lai lịch của mấy người kia đúng là quá thần bí, chẳng những có được đội ngũ cường đại như vậy, có được đại trận do rất nhiều thiên võ sư cùng địa võ sư tạo thành, có thể ngăn được đòn tấn công của võ tông như gã, thậm chí lại còn có cả cường giả cấp bậc võ tông ngũ giai trợ trận. Điều này khiến cho gã cả cảm thấy vô cùng kinh hãi. Võ tông ngũ giai ở Lưu Vân Quốc này tuyệt đối là chiến lực cao cấp nhất, đưa tới bất kỳ hành tình nào cũng tuyệt đối là nhân vật thuộc hàng đệ nhất cao thủ, cho dù ở Vương Thành thì cũng không phải loại người vô danh. Chắc chắn có được thân phận cao quý, giống như gã vậy, tuy rằng gã làm việc cho tỉnh đốc ngụy Hoành, nhưng mỗi lần tỉnh đốc ngụy Hoành nhìn thấy gã thì cũng sẽ không ra vẻ gì hết, công tử ngụy Quang gặp gã lại càng phải tôn sưng một tiếng tiền bối, nhưng so sánh với vị võ tông ngũ giai ở trước mặt kia, chỉ giống như một người hầu đi theo bên cạnh thiếu niên kia, vẻ mặt cung kính, chỉ sợ ngay cả vương tử điện hạ của Lưu Vân Quốc cũng chưa chắc đã có đội hình lớn tới như vậy. Âu Dương Tiêu Sơn cười lạnh, không hề để ý tới câu hỏi của đối phương. Đột nhiên rút chiến đao bên hông ra khỏi vỏ, bổ ra một đao, giống như ánh dương quang buổi sớm xé rách màn đêm tam tối, ngày mắt đánh tới trước mặt gã, đánh cho phương thiên hồng phải bay ngược ra mấy chục thước nữa, hai chân kéo lê trên mặt đất tạo thành một khe rãnh thật dài. Cứ nhiên có thể ngăn được một kích của ta, không tệ lắm, thêm lần nữa. Âu dương tiêu sơn cười lớn thành tiếng, hưng phấn liên tục ra chiêu, chỉ nghe tiếng nổ vang ngầm ầm vang lên bên tai không dứt, hai bên đánh tới mức thiên hôn địa ám, cắt bay mù mịt, trên đường lớn. Vô số đá vụn bắn ra khắp bốn phía, luận tu vi thì Phương Thiên Hồng cũng không yếu hơn Âu Dương Tiêu Sơn bao nhiêu, nhưng dù sao thì Phương Thiên Hồng chỉ là đệ nhất cao thủ của một tỉnh, còn Âu Dương Tiêu Sơn lại là cấm vệ quân tới từ Vương Thành, ở trong cấm vệ quân. Gã tiếp xúc với nhiều cao thủ nhiều hơn Phương Thiên Hồng, kinh nghiệm giao thủ và năng lực thực chiến cũng mạnh hơn Phương Thiên Hồng rất nhiều. Trong lúc nhất thời, Phương Thiên Hồng bị đánh cho liên tục lùi lại phía sau, bị Âu Dương Tiêu Sơn ép cho không thở nổi. Tất cả võ giả vây xem xung quanh đều khiếp sợ ngây người. Phương Thiên Hồng thân là đệ nhất cao thủ của Thiên Húc Hành tình, là lãnh tụ trong lòng võ giả khắp Thiên Húc Hành tình này. Nhưng bây giờ lãnh tụ trong lòng bọn họ cư nhiên bị người ta đuổi đánh chặt vật tới mức này, giống như không có khả năng đánh trả nổi. Một màn này triệt để đánh vỡ hình tượng của Phương Thiên Hồng trong lòng bọn họ. Keng, dốc hết sức đỡ một kích của Âu Dương Tiêu Sơn, Phương Thiên Hồng phun ra một búng máu tươi, khiếp sợ nói: Dừng tay, rốt cuộc các hạ là ai? Lấy thực lực của ngươi. Ở Lưu Vân Quốc này tuyệt đối không phải dạng vô danh tiểu tốt, vì sao lại đối nghịch với thiên húc hành tình chúng ta, chẳng lẽ người không sợ vương pháp trừng phạt hay sao, các người dám đả thương công tử của tỉnh đốc đại nhân, tới lúc đó vương quốc nhất định sẽ không bỏ qua cho đám người các người đâu, chỉ bằng mọi người bình tĩnh ngồi xuống, có gì từ từ nói. Trong lòng Phương Thiên Hồng vô cùng hoảng sợ, vội vàng dừng tay muốn nói chuyện. Muốn nói chuyện à, không thành vấn đề. Âu Dương Tiêu Sơn hừ lạnh một tiếng, thu tay mà đứng, trong tay đột nhiên xuất hiện một khối lạnh bài lạnh lùng nói, người hỏi chúng ta là ai à? Ta chính là thống lĩnh cấm vệ quân của vương thành, phụng lệnh của bệ hạ. Đặc biệt tới thiên húc hành tỉnh tuyên chỉ, diệp gia của lam nguyệt thành chính là gia tộc của diệp Vương vừa được bệ hạ sắc phong. Từ nay về sau, thiên húc hành tỉnh này chính là lãnh địa của diệp gia. đám các ngươi nhìn thấy diệp phương đại nhân còn không mau mau quỳ xuống, chờ đợi xử lý. Cái gì? Diệp Vương vương gia khác họ mà bệ hạ vừa sắc phong. Từ nay về sau thiên húc hành tỉnh chính là lãnh địa của diệp gia. Để lốt cuộc là xảy ra chuyện gì thế này? Thiên Húc hành tình chúng ta khi nào thì thành lãnh địa của diệp gia rồi, tới giờ ta chưa hề nghe nói qua nha. Tất cả võ giả có mặt ở đây đều ngây ra như vỗng, sau đó ồ lên bàn tán xôn xao, giống như không dám tin vào những gì mình vừa nghe thấy. Chẳng những bọn họ, ngay cả mấy người trong diệp gia và diệp phách thiên lúc này cũng cảm thấy đầu óc trống rỗng, đám người Phương Thiên Hồng và Ngụy Quang thì trong lòng đột nhiên trầm xuống. So với những võ giả ngu ngơ không biết gì hết kia, bọn họ cũng đã nghe chút phong thanh. Thiên Húc Hành Tỉnh đã bị bệ hạ sắc phong cho một gia tộc nào đó làm lãnh địa. Không lâu sau lãnh chùa mới sẽ tới đây lĩnh chức. Cho nên lúc này Đương Kim Tỉnh đốc là Ngụy Hoành mới có thể trắng trợn cướp đoạt tài phú trong Hành Tỉnh như vậy. Chỉ là bọn họ thật sự không thể ngờ, Diệp Vương vừa được sắc phong này lại tới nhanh như vậy. Hơn nữa lại còn tới bằng cách này nữa chứ. Càng khiến cho bọn họ không thể ngờ nhất chính là gia tộc mà bệ hạ sắc phong cư nhiên lại là Diệp gia của La Nguyệt Thành. Vừa rồi Ngụy gia bọn họ còn chuẩn bị bắt giam toàn bộ Diệp gia xét nhà, không trừ lại một ai sau lưng Ngụy Quang đột nhiên ướt đẫm mồ hôi lạnh. Chúng ta chính là cấm vệ quân của Vương Thành Phụng lệnh của Bệ Hạ. Tới Thiên Húc hành tỉnh tuyên chỉ, các người còn không mau dừng tay chờ xử lý. rất nhiều cấm vệ quân cũng lên tiếng. thanh âm ủ khiến cho cả mặt đất cũng rung chuyển. toàn bộ tướng sĩ do Phương Thiên Hồng dẫn tới đều ngây ra, trên mặt lộ ra vẻ kinh nghi, sau đó đều nhìn về phía thủ lĩnh của bọn họ. Phương Thiên Hồng còn không mau quỳ xuống. Âu Dương Tiêu sơn lạnh lùng quát, trên mặt Phương Thiên Hồng lộ ra vẻ do dự dãy dọa. Phương Thiên Hồng tiền bối, đám người này dám giả mạo đặc sứ của bệ hạ, còn tự xưng là cấm vệ quân của vương thành, quả thực là tội ác tày trời, đây là tội mưu nghịch. Bản công tử chưa hề nghe qua cái gì mà lãnh địa hết, còn không bao bắt tất cả bọn họ lại cho ta, giết không cần hỏi. Ngụy Quang vùng vẫy nửa ngày, rốt cuộc cũng phun được chiếc tất thối kia ra, khàn giọng giống lên. Chương 419, đánh đâu thắng đó, hay từ nước này rồi, gã cũng không nghĩ nhiều được nữa. Một khi để cho Diệp Phương mới tới nắm được Thiên Húc Hành Tỉnh trong tay thì Ngụy Gia bọn họ nhất định phải gặp tai ương Diệt môn. Nếu đã như vậy rồi thì hoặc là không làm, nếu đã làm thì phải làm tới cùng, giết hết tất cả người của Diệp Gia. Tới lúc đó lại nghĩ cách sau, có như vậy mới có thể tránh thoát được một kiếp này. Chết tới nơi rồi mà còn dám nói nhiều. Trần Tinh bước lên đá một cước thật mạnh, đánh cho Ngụy Quang hôn mê bất tỉnh. Phương Thiên Hồng do dự một chút, trên mặt đột nhiên hiện lên vẻ kiên quyết, lạnh lùng nói: Tất cả mọi người nghe lệnh. Người của Diệp ra cấu kết với nghịch tặc, giả mạo đặc sứ của bệ hạ, ý đồ mưu nghịch, không chế Thiên Húc Hành Tinh. Chúng ta thân là con dân của Thiên Húc Hành Tinh, tuyệt đối không thể cho phép chuyện này xảy ra. Ngay theo lệnh ta, giết hết nghịch tặc, bảo vệ vương quốc, bảo vệ Thiên Húc Hành Tinh. Giết! Phương Thiên Hồng lớn tiếng gầm lên, nịnh chiến nhào lên. Gã ở Ngụy gia bao nhiêu năm nay, rất nhiều chuyện đều có gã tham gia một phần. Có thể nói là Ngụy gia còn thì gã còn, Ngụy gia phong thì gã phong. Bởi vậy cho nên lần này gã chỉ có thể liều mạng đứng trên cùng một chiếc thuyền với Ngụy gia. Trong lòng của gã đã quyết, đợt tới khi chuyện hôm nay xong xuôi thì gã liền rời khỏi Lưu Vân Quốc, lấy thực lực của gã, mặc kệ đi tới đâu ở Liên minh thập tam quốc thì đều có thể tìm được chỗ đứng. "Giết, giết, giết!" Tất cả tướng sĩ do gã mang tới, ngay sau khi nghe Phương Thiên Hồng ra lệnh thì đều rông lớn xông lên. Diệp Huyền thấy thế thì ánh mắt trở nên lạnh lẽo. "Các vị nghe lệnh, nếu như bọn chúng đã khăng khăng một mực như vậy thì giết hết cho ta!" Hôm nay ta muốn huyết tẩy tỉnh thành này. Dạ. Đội ngũ hài phe lại nhào lên chém giết lần nữa. Bách liên đại trận vận chuyển điên cuồng. Bên phía phương thiên hồng thì không ngừng có võ giả bỏ mình, máu chảy thành sông, thay phơi đầy đường. Còn một bên khác, đối mặt với công kích liên tục của âu dương tiêu sơn, phương thiên hồng lại rơi vào thế hạ phong một lần nữa. Gã cố gắng đỡ lấy một chiêu, sau đó phun ra một búng máu, cả người gánh chịu lực trùng kích, vội vã lao về phía phủ thành chủ mà đi. Cư nhiên lâm trận bỏ chạy. Muốn chạy trốn à? Chết đi. Âu Dương Tiêu Sơn giống lên một tiếng, nhanh chóng bổ ra một đao, ánh đao tung hoành, vượt mọi vật cản, hung hăng chém lên người của Phương Thiên Hồng, máu tươi phun ra tung tóe, sau lưng của Phương Thiên Hồng xuất hiện một đạo vết thương dài vài thước, ngã bất chấp đau đớn, cắn răng, liều mạng cố gánh vết thương, tung người vài cái liền biến mất. Âu Dương Tiêu Sơn không cần đuổi theo. Âu Dương Tiêu Sơn vừa định đuổi theo thì lại bị Diệp Huyền gọi lại, mau tranh thủ thời gian dọn dẹp chiến trường đi, nếu đã không có Phương Thiên Hồng ở đây. Những tướng sĩ mà gã mang tới này nhanh chóng tử tương thảm trọng, không tới nửa nén nhang thì gần một ngàn tướng sĩ đều mất hết khả năng chiến đấu, đau đớn nằm trên mặt đất kêu rên. Huyền thiếu thuộc hạ vô năng, không thể giết chết Phương Thiên Hồng được. Sau khi kết thúc trận chiến, Âu Dương Tiêu Sơn liền xấu hổ nói: Đây cũng không phải lỗi của ngươi, mau tranh thủ thời gian thu dọn chiến trường, để những cấm vệ quân bị thương nhanh chóng trị liệu. Chúng ta lập tức đi tới phủ thành chủ, đừng để cho tên Ngụy Hoành nhận được tin tức mà bỏ trốn trước. Diệp Huyền lạnh lùng nói. Nhận lệnh của Diệp Huyền, Âu Dương Tiêu Sơn nhanh chóng tổ chức đội ngũ trị liệu cho nhau. Một trận chiến này, cấm vệ quân dưới trướng của Diệp Huyền, bởi vì có bách liên đại trận. Tuy rằng có một số bị thương, nhưng không ai bỏ mạng. Chỉ có mười mấy cấm vệ quân không gia nhập Diệp ra, bị bách liên đại trận bài trừ ở bên ngoài nên chết đi vài người, sắc mặt cả đám sáng huét. Một màn này, khiến cho những võ giả vây xem ở phía xa đều cảm thấy trong lòng lạnh lẽo. Những tướng sĩ này đều là tinh binh của phủ thành chủ do đệ nhất cao thủ của Thiên Húc hành tình là Phương Thiên Hồng tự mình dẫn tới, sức chiến đấu so với đám thành vệ quân bình thường thì tuyệt đối mạnh hơn rất nhiều. Nhưng gần 1000 người này, ở trước mặt đội ngũ chỉ có phần vẹn hơn 100 người của Diệp gia cư nhiên toàn quân bị diệt, phía đối phương cư nhiên chỉ chết có vài người, mười mấy người bị thương, ngay cả Phương Thiên Hồng đã nhân được tôn xưng là đệ nhất cao thủ cũng trọng thương bỏ chạy. Tràng cảnh như vậy khiến cho mọi người không dám tin, đồng thời trong lòng cũng lay động không thôi. Lúc này, trong đầu của bọn họ chỉ có duy nhất một suy nghĩ đó chính là, Thiên Húc hành tình sợ rằng sắp có biến thiên rồi. Sau khi thu thập đơn giản xong xuôi thì Diệp Huyền dẫn theo Cấm vệ quân, nhanh chóng đi về phía phủ thành chủ. "Diệp Huyền, lời của vị thống lĩnh này vừa nói đều là thật sao?" Trên đường đi, mấy người Diệp Phách Thiên khiếp sợ nhìn Diệp Huyền, vội vàng dò hỏi. "Xa ra, đương nhiên là thật rồi, vị Âu Dương Tiêu Sơn thống lĩnh này trước kia chính là phó thống lĩnh Cấm vệ quân, lời hắn đã nói sao có thể là giả được chứ?" Diệp Huyền cười nói, Vậy ngươi không phải chính là Diệp Vương rồi sao? Lão gia tử trợn mắt há hốc mồm, lầm bầm nói. Diệp gia ta cư nhiên có một vị vương khác họ. Những tộc nhân khác của Diệp gia đều lộ ra vẻ không dám tin, đầu óc trống rỗng. Diệp huyền không khỏi bật cười nói. Xa xa, người được sắc phong làm Diệp Vương chính là ngươi chứ không phải ta. Cái gì, là ta sao? Lão gia tử há miệng to tới mức có thể nhét vừa một quả trứng gà, nhìn Âu Dương Tiêu Sơn nói. Âu Dương Tiêu Sơn tiền bối, có phải là huyền nhi hắn đang nói đùa không? Câu Dương Tiêu Sơn vội vàng nói: Diệp Phương đại nhân, lời Diệp Huyền nói không phải giả đâu. Diệp Phương mà bệ hạ sắc phong chính là lão gia tử ngài, phong Vương quốc nhất đẳng công, có Thiên Húc Hành tỉnh làm lãnh địa. Từ nay về sau, tất cả thu nhập, tô thuế và bổ nhiệm quan viên ở Thiên Húc Hành tỉnh này đều do Diệp gia trưởng quan, Diệp Phương đại nhân ngài mỗi năm chỉ cần giao nộp một phần tiền thuế cho Vương quốc là được. Còn có, Diệp Phương đại nhân ngươi cũng đừng gọi ta là tiền bối, thuộc hạ không gánh nổi đâu. Chúng ta đã là tư quân dưới trướng của đại nhân. Chỉ nghe Diệp ra hiệu lệnh, từ nay về sau Diệp Phương đại nhân cứ gọi thẳng tên của ta là được rồi. Lão gia tử bị những lời Âu Dương Tiêu Sơn nói ra khiến cho đầu óc choáng váng, thẫn thờ cả buổi. Chương 420, thẳng tới phủ thành chủ, 1. Hơn nửa ngày lão mới lắc đầu. Âu Dương Thông lĩnh, sau này ngươi cũng đừng gọi ta là Diệp Phương đại nhân gì hết, cứ gọi ta là lão gia tử là được rồi. Dạ, lão gia tử. Âu Dương Tiêu Sơn gật gật đầu, quay sang những cấm vệ quân khác nói, các vị còn không bái kiến Diệp Phương đại nhân? thuộc hạ tham kiến Diệp Vương đại nhân nhóm cấm vệ quân này cũng lớn tiếng hô to mỗi người đều là cường giả địa võ sư đổ lên thanh âm lớn như xét đánh giữa trời quang khiến cho những thế lực và võ giả khác đứng xa với xem mà trong lòng run lên vô cùng sợ hãi người của Diệp gia nhìn thấy một màn này thì trong lòng cảm thấy kích động không sao tả xiết bọn họ yên lặng nhìn Diệp Huyền vẻ mặt bình tĩnh khóe môi khẽ phẩy lên mỉm cười mọi người đều hiểu rõ sở dĩ Diệp gia bọn họ có được ngày hôm nay hoàn toàn là vì nhờ có Diệp Huyền chữ nhi người thấy rồi chứ Đây chính là con trai của chúng ta." Trong lòng Diệp Triển Vân thầm nhủ, hốc mắt ươn ướt. Sau một lát, mọi người rốt cuộc cũng đi tới phủ thành chủ. Phủ thành chủ của tỉnh thành, đồng thời cũng là phủ tỉnh đốc của Thiên Húc hành tình. Toàn bộ phủ đệ vô cùng to lớn, ước chừng có tới phải mẫu, tọa lạc ở vị trí trung tâm của tỉnh thành, vô cùng rộng lớn. Mặc dù trình độ xa hoa so ra kém xa vương cung, nhưng mức độ hùng vĩ thì không thể xem thường. Nhìn phủ thành chủ xây dựng hùng vĩ thế này thì đủ biết tên Ngụy Hoành kia là tham quan rồi. Trần Tinh lẩm bẩm nói. Lúc tất cả bọn họ đi tới, trước cửa phủ thành chủ không có một bóng người, ngay cả một tên hộ vệ gác cửa cũng không có. Hơn nữa cẩn thận lắng tai nghe thì bên trong phủ đệ cũng vô cùng im ắng. Xảy ra chuyện gì vậy? Người của phủ thành chủ đi đâu hết rồi? Không có lấy một bóng người, không phải là nghe được tin nên bỏ chạy rồi đấy chứ? Đại nhân, để thuộc hạ vào trước tìm kiếm một phen xem sao. Rất nhiều cấm vệ quân đều lộ ra vẻ mặt nghi hoặc, trong đó có một tiểu đội trưởng sung phong nhận việc, muốn đi vào tìm kiếm. Đợi đã... Âu Dương Tiêu Sơn vừa định gật đầu đồng ý thì đột nhiên lại bị Diệp Huyền cắt ngang, hắn nhíu mày nói, phủ đệ này dường như có chỗ không đúng, đúng là không thích hợp mà, đường đường là phủ thành chủ sao lại không có lấy một người được, hơn nữa, cho dù tên Ngụy Hoành tỉnh đốc kia biết được tin tức chuẩn bị bỏ trốn thì cũng không tới mức mang luôn cả người hầu đi theo chứ, đến cái bóng cũng không có. Trần Tinh mở miệng nói, không phải là cái này, Diệp Huyền lắc đầu, nhìn thấy phủ đệ này, trong lòng hắn liền dâng lên cảm giác rất đổi quỷ dị. Giống như ở phía trước đang có nguy hiểm chờ hẳn vậy, cảm giác của hắn vẫn luôn vô cùng chuẩn xác, cho tới bây giờ chưa hề sai lầm lần nào, để ta tới thử là biết ngay." Ô Dương Tiêu Sơn rút chiến đao bên hông ra, nhắm ngay cửa chính của phủ thành chủ chém xuống một đao. Huyền khí do võ giả ngưng luyện ra, bình thường khi tới thiên võ sư tứ giai thì huyền khí sẽ chuyển hóa thành huyền lực, là có thể phóng ra ngoài, Ô Dương Tiêu Sơn thân là võ tông ngũ giai, một đao kia bổ ra lập tức liền có một đạo đao quang sáng chói tung hoành bắn ra hung hăng chém lên trên cửa chính của phủ thành chủ, phát ra một tiếng nổ vang binh tài nhức óc. Đại môn của phủ thành chủ bị chém thành hai, lộ ra hoa viên tiền đình ở bên trong. Mà sau khi Đào Quang chém vào thì giống như đá chìm đáy biển, cư nhiên biến mất vô tung, không có chút động tĩnh nào, im bằng tới mức đáng sợ. Hừm, sao công kích của ta lại biến mất rồi? Giống như bị vật gì đó nuốt chửng mất vậy. Trên mặt Âu Dương Tiêu Sơn lộ ra vẻ giật mình. Là trận pháp. Diệp Huyền nói với vẻ ngưng trọng. Thông qua một kích này của Âu Dương Tiêu Sơn hắn cũng đã nhìn ra bên trong phủ thành chủ này có một trận pháp khổng lồ xem bộ dạng của nó thì cấp bậc chắc chắn không thấp ít nhất cũng phải là trận pháp ngũ cấp đổ lên nếu không thì trận pháp tứ cấp bình thường mà đối mặt với công kích của Âu Dương Tiêu Sơn tuy không tới mức nháy mắt bị đánh tan nhưng ít nhất vẫn có thể nhìn ra một chút dấu vết mới đúng xem ra tên Ngụy Hoành Tỉnh Đốc này đã bố trí sẵn cạm bẫy chờ chúng ta chui vào rồi Trần Tinh lẩm bẩm nói Huyền Thiếu xin để cho thuộc hạ xung phóng dẫn đầu phá trận pháp này Âu Dương Tiêu Sơn lạnh lùng nói. Không cần, Diệp Huyền lắc đầu nói. Như vậy đi, tất cả các ngươi đều theo ta, chúng ta cũng đi vào trong trận pháp này, ta lại muốn xem trận pháp do tên Ngụy Hoành tỉnh đốc này bù trí rốt cuộc đáng sợ thế nào. Để cho một mình Âu Dương Tiêu Sơn đi vào thì Diệp Huyền cũng không yên tâm, nhưng nếu như để cho phụ thân và mọi người ở lại bên ngoài một mình thì hắn cũng không yên tâm. Vạn nhất hắn bị nhốt bên trong trận pháp, đám người phương thiên hồng và Ngụy Hoành lao ra thì phụ thân của mọi người sẽ dễ dàng gặp phải nguy hiểm cho nên cách đơn giản nhất chính là tất cả mọi người cùng nhau đi vào lấy tạo nghệ của Diệp Huyền ở trận pháp thì căn bản không sợ sẽ bị nhốt ở bên trong. Tất cả mọi người nghe theo lệnh ta, dựa vào lộ tuyến trận pháp căn bản của Bách Liên Đại Trận tiến vào bên trong phủ đệ. Nếu như xảy ra tình huống gì thì nhất định chưa có khẩn trương. Bản chất của trận pháp bình thường chính là đánh lừa cảm giác và huyền thức, nhưng không cách nào thật sự thay đổi vị trí không gian của các người hết. Chỉ cần dựa theo cách ứng đối của Bách Liên Đại Trận để ứng biến là được rồi. Sau khi dặn dò một số điều quan trọng. Diệp Huyền mang theo rất nhiều cấm vệ quân cùng đi vào bên trong phủ đệ, trong đó những cấm vệ quân cấp bậc thiên võ sư xếp ở ngoài cùng, tiếp theo là những cấm vệ quân cấp bậc địa võ sư. Bên trong cùng là người của Diệp gia, trong đó Âu Dương Tiêu Sơn di chuyển khắp bốn phía, Cam Đoan có thể tùy thời giúp đỡ bất kỳ người nào. ở nơi sâu bên trong phủ thành chủ, bên trong một đại sảnh, một đám người đang tụ tập lại ở đó. Phương Thiên Hồng, người xác định Diệp gia này chính là lãnh chuồng mới của Thiên Húc Hành Tỉnh do Bệ Hạ sắc phong, một tên nam tử trung niên mặc khoa phục. Tuổi ước chừng gần 50 nhíu mày mở miệng, đưa mắt nhìn vào một mặt gương hư vô ở trước mặt, bên trong mặt gương này, nhất cử nhất động của mấy người Diệp Huyền đều hiện ra rõ ràng ở bên trong.